Diệp vũ không có trả lời, quả nhiên nghe được trí bất bàn nói ra, bất quá cũng là chó nhà có tang mà thôi, lưu lại một khỏa hỏa chủng, nhưng là viên này hỏa chủng, cho tới bây giờ liền không có người tiếp tục bước cháy lên qua. Năm đó đều không được, hiện tại lại há có thể thay đổi gì. Nói đến đây, trí bất bàn không gì sánh được tuyệt vọng cùng thất lạc. Diệp vũ không có an ủi, hắn còn có quá nhiều nghi hoặc. Hỏi trí bất bàn nói ra, vô cực thế giới tuy mạnh,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 Vậy chúng ta vị tiểu sư mội kia đâu, cũng là một cái thế giới sống sót sau thai nạn người. Diệp Vũ hỏi. Không biết. Chí bất bản nói ra. Lại không biết. Đúng. Chúng ta vị tiểu sư mội kia, mị lực vô song. Lai lịch của nàng, chính mình chưa bao giờ nói. Chỉ là, ban đầu ở Nam Châu thế giới lao đầu tử thu làm đệ tử. Chí bất bản nói ra, nàng rất thân bí. Những lời này là nói nhảm.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 Chiếm cư lấy vô biên vô hạn hết thẻ chính là hôn độn. Thế gian vạn vật, vũ trụ tinh hà, kỳ thật đều bao bọc ở trong hôn độn. Hôn độn liền như là là biển một dạng, mà thế giới chính là cái này trong nước một con cá. Hôn độn mông lung, thế nhưng là đồng dạng, hôn độn cũng là biến hóa. Cho nên, trong hôn độn tẩm bổ ra thế giới, Diệp Vũ nghĩ đến trên địa cầu một đoạn liên quan tới hôn độn ghi chép, mở miệng nói ra, hôn độn lúc. Khí hình chất ba cái liền thành một hối, chưa từng tách rời. Sau đó có thái sơ, trong hốn độn gặp khí, lại có thái thủy, trong hốn độn gặp hình, lại có thái tố, trong hốn độn gặp chết, khí hình chất mà sinh, thế là thiên địa ngầm tinh, vạn vật hóa sinh. Diệp Vũ lời nói để họa mỹ nhân cùng chỉ bất bàn sáng dực theo dõi hắn, câu nói này ẩn chứa đại đạo, cho dù bọn họ cũng không biết. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ một đường tu hành đến loại tình trạng này.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 là tập hợp một cái thế giới huy hoàng mới biến hóa ra bí pháp. Họa mỹ nhân cùng chỉ bất bàn đều không có nói chuyện, nhưng suy đoán hơn phân nửa Diệp Vũ đạt được vật kia. Bọn hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì lao đầu tử sẽ thu Diệp Vũ làm đệ tử. Lao đầu tử mặc kệ thu ai, đều bởi vì bọn hắn trên thân đều mang theo hỏa chủng khí tức. Liền xem như mạc vô thương, cũng mang theo mạc giá hỏa chủng khí tức. chương 879, Người hy vọng sao?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 Bởi vì đây không phải hắn muốn viết văn chương không cần như vậy. Đế lộ khó đi, ngươi có thể đi đến loại tầng thứ này đã mười phần vi phạm. Rất nhiều người, thậm chí những cổ đế kia cùng cấm kỵ cứng giả, cấp độ kêu kinh diễm hạng người. Rất nhiều người kẹt tại một bước này, một thẻ chính là trên trăm năm. Một cái mềm mại thanh âm văng lên. Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, gặp điềm ngộng đi hương hắn, hai chân thon dài nhu thẳng mà nhẹ nhàng, chập chân ở giữa.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 Thân thể mềm mại thon dài mị hoặc không gì sánh được, đêm đã khuya, ta đi về trước, hy vọng ngươi đi sớm một chút thượng đế đường, sớm một chút thành tựu cấm kỵ cứng giả, đạt tới cấp độ này, mới tính chân chính tự do. Nói đến đây, Điềm ngộng không đợi Diệp Vũ trả lời, cứ vậy rời đi. Diệp Vũ nhìn xem Điềm ngộng bóng lưng, nàng chậm trần thân thể mềm mại, vòng eo cùng bờ mông hợp thành đường con cực đẹp, thế nhưng là Diệp Vũ đang nhìn một chút về sau, rời đi ánh mắt. Cảm xúc đột nhiên có chút bực bội. Tại điểm mộng đi không lâu sau, Diệp Vũ cũng đứng lên, nàng nói không sai, mau chóng tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, tỉ như Sơn Hà xã tắc đồ cũng có thể vượt qua tinh hà, chỉ là hắn thực lực không đủ, muốn nắm giữ Sơn Hà xã tắc đồ vượt qua tinh hà chi lực, khó mà làm đến. chương 880, 5 người chi huy. Thi ra tiên tổ, là khoảng cách cổ đế cũng chỉ kém một bước cường giả. Hắn lưu lại tiểu thiên địa, Mặc dù so ra kém một cái thế giới lưu lại hòa chủng nhưng tương tự cũng là trí bảo, có được cổ đế tuy không nhìn, nhưng là đi đến đế lộ không chút huyền niệm. Đây đối với ở vào thánh vương cấp độ người tu hành tới nói, là một loại khó mà dụ hoặc trí bảo. Một cái đế lộ cường giả tiểu thiên địa, dưới tình huống bình thường, ngoại nhân là không có được. Coi là đế lộ cường giả, nhất định sẽ thiết hạ trùng điệp thủ đoạn, ngoại nhân làm sao có thể tiến vào bên trong. Có thể thi ra tiên tổ lưu lại tiểu thiên địa, lại không hiểu mở ra. Cái này kinh động đến vô số thánh vương, bọn hắn đều điên cuồng tràn vào đến trong tiểu thế giới này, đều muốn lấy được thiên địa chi tâm đồng thời luyện hóa. Ai không muốn đi đến đế lộ? Đây quả thực để bọn hắn điên cuồng. Thánh vương là cường giả đỉnh cao, thế nhưng là thi cô thế ra tiểu thế giới mở ra, liền như là là cá mập người được máu mở dạng, thế mà tràn vào đi 4-50 vị thánh vương. 450 vị thánh vương a, đây quả thực là vượt quá tưởng tượng số lượng, dạng này số lượng liền xem như cổ đế đều không thể thúc đẩy, lúc trước Vũ Đế muốn chinh phạt nằm châu thế giới, sao ít hơn so với dạng này số lượng. Mà lúc này tiểu thế giới này mở ra, lập tức tràn vào 450 vị, trong đó không thiếu những cái kia đứng tại thánh vương đỉnh phòng, khoảng cách đế lộ chỉ kém một đường tồn tại. Thi Tĩnh Yy không biết đây là tình huống như thế nào, nàng là tiền tổ chọn trúng chuyên nhân, Theo lý thuyết nàng không mở ra vùng tiểu thiên điệu này, người khác đều mở ra không được. Nhưng là bây giờ tiểu thiên điệu thế mà mở rộng, bất cứ người nào đều có thể đi vào, đây là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Thi tinh y gì hãy nghĩ đến mặc ra, chỉ là rất nhanh lắp đầu, bọn hắn đồng dạng mở ra không được. Lại nghĩ tới tại trong tiểu thế giới cô ra đám người, bọn hắn không có tiên tổ huyết mạch đồng dạng mở ra không được. Thi tinh y không nghĩ ra vì cái gì? Nhưng lại biết tiên tổ chuyển thừa rất có thể bị đoạt đi. Nàng không khỏi nghĩ đến Diệp Vũ. Những ngày gần đây, nàng đều nghĩ đến tại làng vần cung Diệp Vũ nói tới sở tác, vì thế hắn không tiếc tiến về vu Man vực nhìn qua, muốn tìm được một chút dấu vết gì, tìm về trí nhớ của mình. Tại miệng của mọi người bên trong, Diệp Vũ là gia tộc bọn họ đại cửu nhân. Chỉ là thi tinh y gì mặc dù quên đi hết thảy, nhưng Diệp Vũ đối với nàng hết thảy, thế nào lại là cựu nhân? Đặc biệt là ngẫu nhiên nhớ tới Diệp Vũ, tựa hồ trong tiềm thức cảm thấy có loại vui vẻ cảm giác. Cho nên Diệp Vũ tránh đi Diệp ra, tránh đi cố ra, nàng muốn tạm thời tránh đi đợt phong ba này, muốn tìm về trí nhớ của mình. Thế nhưng là không có nghĩ tới là, tiểu thiên địa thế mà mở rộng. Nàng chỉ có thể trở về, bằng không thiên địa chi tâm thật phải rơi vào trong tay người khác. So với mặt khác Thánh Vương, thi tĩnh y tiến đến tương đối chế. Mà thi tinh ý gì vừa mới tiến đến, liền có vài vị thánh vương từ một phen bắn ra, khí tức khóa chặt nàng, sắc ý mười phần. Nàng là tiểu thiên địa này lựa chọn chủ nhân, nhưng lại còn chưa luyện hóa tiểu thế giới này, bắt nàng. Có nàng nơi tay, hẳn là càng nhanh có thể tìm tới thiên địa chi tâm. Trong đó một vị thánh vương nói ra, bọn hắn đều tham lam nhìn chầm chầm thi tinh ý gì mặt khác thánh vương đều dành dật từng giây đi tìm thiên địa chi tâm. Bọn hắn bốc lên phong hiểm ở chỗ này chờ đợi, cực những người khác không thể nhanh như vậy tìm tới. Bọn hắn chỉ cần còn không có tìm tới, bắt thi tỉnh y đi hề. vậy bọn hắn liền có khả năng cái sau vượt cái trước. 5 vị Thánh Vương. Bọn hắn khí thế phung trào, trực tiếp bao trùn thi tỉnh y đi mà đi. Thúc thủ chịu trói đi, miễn cho động thủ. Trong đó một vị Thánh Vương không muốn lãng phí thời gian, hy vọng thi tỉnh y đi hề đầu hàng. Nơi này là tiên tổ thế giới. Các ngươi có thể làm sao ta sao? Thì tĩnh y kể hỏi. Nếu như ngươi nắm giữ thiên địa trì tâm, tự nhiên không làm gì được. Chỉ là, ngươi mời thanh vương, không có khả năng nắm giữ thiên địa trì tâm, đã như vậy, vậy ngươi liền không khả năng là chúng ta liên thủ đối thủ. Thế nào, mang bọn ta tìm tới thiên địa trì tâm, chúng ta thả ngươi đi. Nói đến, chúng ta cũng không muốn đắc tội dịp vũ. Dù sao cũng là một cái có thể cùng đế lộ cường giả giao phong nhân vật. Nhưng là ngươi cũng đừng buộc chúng ta. Đế lộ dụ hoặc, ngươi thân là Thánh Vương, hẳn là rất rõ ràng. Thi tĩnh y thì nói ra, sự cám dũ của nó ta không rõ ràng. Một câu nói kia suýt nữa không để cho cái này Thánh Vương nôn nước bọt mắng to, ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài. Nhiều lời vô ích, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy chúng ta chỉ có thể xuất thủ. Bên trong một cái thánh vương thai ngén lực lượng, trực tiếp vận dụng tự thân lực lượng cường đại, toàn bộ phung trào, tứ phương đều đang rung động. Thi tinh y gì nhìn xem bọn hắn nói ra, các ngươi nếu không muốn đắc tội dịp vũ, vậy liền biết các ngươi làm như vậy, hắn khả năng giết ngươi. Ngay cả mạc ra hắn cũng dám đi, các ngươi tính là gì. Nghe nói ban đầu ở lăng vần cùng ngươi xuất thủ trọng thương hắn, hắn lúc này mới đào tẩu. Không biết có phải hay không là thật. Bên trong một cái Thánh Vương nói ra, nếu như là thật, ngươi lại dùng hắn đến uy hiếp chúng ta, liền có vẻ hơi không biết xấu hổ. Thì tinh y gì lại lắc lắc đầu nói, nếu quả thật như hắn nói như vậy, giữa chúng ta là quan hệ nam nữ. Như vậy ta làm như vậy, cũng không phải là không biết xấu hổ. Nếu như không phải, vậy hắn chính là đang tính kê ta, ta làm như vậy cũng không có vấn đề. Mấy vị Thánh Vương hừ một tiếng nói, hắn tuy mạnh, nhưng cũng đừng dùng hắn đến uy hiếp chúng ta. Chờ chúng ta đạt tới đế lộ, còn cần sợ hắn sao? Nói đến đây, mấy vị này thánh vương cũng không muốn lãng phí thời gian, mở miệng nói ra, động thủ đi, tốc chiến tốc thắng, nơi này là nàng tiền tổ tiểu thế giới, ai cũng không biết nàng có thủ đoạn gì, tất cả mọi người không cần lưu thủ, không cần lật thuyền trong mương. Mấy vị thánh vương gật gật đầu, bọn hắn đều phun trào xuất từ thân mạnh nhất thánh pháp, hóa thành các loại sát chiêu thẳng hướng thi tình ý địa. Thì tinh y để thấy vậy, nàng khuôn mặt bình tĩnh, không có vì vậy mà e ngại, cứ việc nàng cũng biết giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là sẽ không bởi vậy, nàng liền sợ hãi. Nhìn xem bạo sát mà đến các loại thánh pháp, trên người nàng phun trào ra thánh phác, tại tiểu thế giới này, nàng đúng là có ưu thế, coi như đối mặt ba cái thánh vương đều không sợ. Thế nhưng là năm cái đồng loạt ra tay, nàng cứ việc toàn lực xuất thủ ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh liên tục lùi về phía sau. Cũng chính là tại tiểu thế giới này, kế thừa bộ phận chi lực, cho nên có thể mượn bộ phận này chi lực đối địch, ở bên ngoài mà nói, cũng sớm đã bị thua. 5 vị Thánh Vương bọn hắn liên thủ, căn bản không cho thi tỉnh y lì cơ hội, luôn phiên xuất thủ mỗi một lần đều là tuyệt cường chi lực. Thi tỉnh y lì muốn tìm được đột phá khẩu, không ngừng buộc phát lần lượt đại chiêu nhờ vào đó muốn lao ra. Bọn hắn đã sớm tính tới một màn này, căn bản không cho thi tỉnh y lì cơ hội. Liên thủ xuất kích, mà lại 5 người lại có bổ sung chi huy, đánh thi tình y trên thân bị thương, khỏe miệng cũng chảy máu. 5 vị Thánh Vương may mắn, may mắn bọn hắn cẩn thận, biết đây là người khác địa bàn, không có khinh địch. Bằng không lấy nữ tử này tại thế giới này hiện ra lực lượng, thật sự có khả năng bị nàng đào tẩu. Đề Độc Chu Hiện 5 người càng phát xuất thủ mánh liệt, một lần liên tiếp một lần, không ngừng xuất thủ công pháp mà xuống, các loại lực lượng trùng kích ở giữa. Thi Tinh Y liên tục lùi về phía sau, trên thân không ngừng bị thương, trong miệng ho ra máu không ngừng, căn bản khó mà ngăn trở năm người chi huy. Chương 881: Nhân sinh thể nghiệm. Thi Tinh Y thì cuối cùng ngăn cản không nổi, gặp trong đó một vị Thánh Vương Thánh Pháp về sau, thân thể như là cắt đứt quan hệ con diều mồi dạng, trên thân chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, đập xuống đất, điềm đạm đáng yêu. Cầm xuống nàng, trong đó một vị Thánh Vương Rơi ở bên người thi tình y đi hề, lực lượng quấn lấy thi tình y đi hề, bọn hắn hạ phong cấm, cầm giữ thi tình y đi hề. Hiện tại có thể mang bọn ta đi tìm thiên địa chi tâm đi. Trong đó một vị thánh vương nói ra, thi tình y không nói gì thêm, khiêng trọng thương thân thể đứng lên. Năm vị thánh vương gặp thi tình y đi như vậy thức thời, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là bọn hắn hướng về vùng tiểu thiên địa này đi không đến bao lâu. Một trận gió rít gào phun trào mà đến, mà đi sau hiện tại bọn hắn bên người thi tình y đi liền bị người mang đi. Bọn hắn định nhãn nhìn lại, gặp thi tình y bị một thanh niên tay nắm ở vòng eo đang đứng ở trước mặt hắn. Nhìn thấy người thanh niên này, bọn hắn sắc mặt đều đại biến. Thanh niên tự nhiên là Diệp Vũ, hắn nhìn xem trong ngực thi tình y đi hề, trên thân mang theo huyết dịch, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi khô cạn, làm cho người ta đau lòng. Diệp Vũ giải khai thi tinh y dì phong cấm, hắn nhìn về phía 5 vị Thánh Vương, ngữ khí lạnh leo, xem ra ta giết người hay là không đủ, các người muốn chết như thế nào. Thi tinh y dì bị Diệp Vũ ôm vào trong ngực, cảm thụ nam tử này ấm áp khí tức tái nhật trên gương mặt xinh đẹp bôi lên mấy phần ngưỡng ngùng bằng thêm mấy phần huyết sát. 5 vị Thánh Vương đã sớm nghe nói Diệp Vũ vì nữ nhân này không tiếc đối với mạc hoàng động thủ, lúc này gặp hắn đến, biết không thể tốt. các hạ Tuy mạnh. Nhưng chúng ta 5 người liên thủ, người cũng chưa chắc có thể làm sao chúng ta. Trong đó một vị Thánh Vương mở miệng nói. Mà liền tại hắn thoại âm rơi xuống, đứng ở đằng xa Diệp Vũ biến mất. Bọn hắn nghĩ đến Diệp Vũ nắm giữ lực lượng không gian, biến sắc, đều ngừng thở cẩn thận từng ly từng tí. Mở miệng nói chuyện Thánh Vương, trong nháy mắt cảm giác được bên người không gian có sóng chấn động, dầm chân muốn rời khỏi. Nhưng chính là giờ phút này, hắn cảm giác bốn phía thời gian đột nhiên chậm lại một hưởng dạng. Mặc dù hắn toàn lực muốn rời khỏi, nhưng là vẫn chậm chạm một chút. Chính là lần này, cũng cảm giác được một trưởng trực tiếp rơi vào trên người hắn, hắn không kịp tránh đi, một chưởng sinh sinh đặt tại lồng ngực của hắn, bộ ngực hắn trực tiếp sụp đổ xuống. Trái tim trực tiếp bạo liệt, một cỗ cường hoành lực lượng hủy diệt xông vào trong cơ thể của hắn, đồng thời mang theo li hỏa chi đốt. Vừa mới còn không ai bì nổi Thánh Vương, lúc này lại như là một cái đống cát mờ huyết dịch phi nước đại, đập xuống đất. Mặc dù còn có khí tức, nhưng là ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Ngươi nói có thể hay không làm sao ngươi. Diệp Vũ khinh bị nhìn xem vị này Thánh Vương. Lực lượng thời không. Còn sót lại bốn vị Thánh Vương một mảnh xôn sao nhìn xem Diệp Vũ. Mang theo kinh dị, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Nắm giữ lực lượng không gian đã vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ còn nắm giữ lực lượng thời gian. Không sai, vừa mới một lát trễ ngốc. Rất hiển nhiên là như là thế giới bị đông cứng giống như cảm giác. Lực lượng thời gian, đây là cổ đế đều khó mà nắm giữ lực lượng, hắn làm sao có thể nắm giữ? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn cảm thấy hay là xem thường Diệp Vũ. Cứ việc Diệp Vũ một kích trọng thương Thánh Vương là bởi vì không nghĩ tới, thế nhưng là Diệp Vũ nắm giữ loại lực lượng này, nó mạnh mẽ không dung hoài nghi. Bốn người đều cảnh giác nhìn xem Diệp Vũ, thân thể kéo căng. Sau sống lưng toát mồ hôi lạnh, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía thi tính y dì thế nào? Thánh vương chi thể, còn không nguy hiểm đến tính mạng. Thi tĩnh y trả lời, ánh mắt rơi xuống Diệp Vũ cái kia ân cần trên mặt, cũng không có nói tạ ơn, chỉ là đầu rất thông thuận dựa vào trên người Diệp Vũ. Nhắc tới cũng kỳ quái, loại động tác này nó cảm thấy rất quen thuộc, rất ấm áp, làm rất tự nhiên, nhưng lại cái gì đều muốn không nổi. Diệp Vũ nhìn xem thi tinh y gì ánh mắt lần nữa nhìn về phía bốn người nói ra, tự phế hay là ta giết các người. Hử, đều là Thánh Vương, tu hành đến một bước này sao mà không dễ, bọn hắn làm sao có thể tự phế. Trong lòng mặc dù e ngại, nhưng cũng không phải thật không có chiến ý. Tu hành đến loại tầng thứ này nhân vật, đều là tâm tư kiên định tồn tại. Diệp Vũ thực lực rất cường đại, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng liều mạng một lần mới có sinh cơ. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, chủ động ra tay dết hướng Diệp Vũ. Bốn vị Thánh Vương xuất thủ, ai cũng không thể coi thường. Nếu như là người bên ngoài, khẳng định không phải là đối thủ. Thế nhưng là bọn hắn đụng phải chính là Diệp Vũ, một cái có thể có thể so với đế lộ cường giả, đồng thời nắm giữ lực lượng thời không tồn tại. Lực lượng thời không mặc dù không cách nào hoàn toàn tập sát một cái Thánh Vương, thế nhưng là cũng có thể cho bọn hắn lớn lao uy hiếp. Sơ ý một chút bị lực lượng thời không lồng bị quét sạch, vậy hành động đều nhận hạn chế. Tại bọn hắn cường giả như vậy trong lúc giao thủ, xuất thủ trễ ngốc chớp mắt đều là muốn mạng sự tình. Diệp vũ cùng bọn hắn đại chiến, xuất thủ không ngừng, các loại lực lượng không ngừng bảo sát xuống. Một lần liên tiếp một lần, xuất thủ càng phát hung mãnh cuộn cuộn lực lượng cuộn trào rung động lòng người. Hắn mặc dù không phải đế lộ cường giả. Nhưng là ở đây Thánh Vương đều cảm thấy hắn so với đế lộ cường giả còn kinh khủng hơn. Lúc trước Diệp Vũ liền có thể tại Lăng Vân Cung lấy một địa ba, hiện tại mặc dù bọn hắn là bốn vị Thánh Vương, thế nhưng là Diệp Vũ đối tự thân các loại lực lượng khống chế cũng hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Trọng yếu nhất chính là, đạt được cả hai thiên địa chi tâm càng nộ, thực lực của hắn lần nữa tăng lên. Bốn vị Thánh Vương tại Diệp Vũ xuất thủ dưới, thế mà bị triệt để áp chế. Cái này rung động lòng người. Thánh vương ở giữa có khoảng cách, thế nhưng là chênh lệch như vậy cũng quá kinh khủng, lúc này Diệp Vũ mới Thánh vương A. Đương nhiên, Diệp Vũ không phải phổ thông trên ý nghĩa Thánh vương, khắc Thánh vương A có thể đạt được lực lượng thời không. Bốn vị Thánh vương luân phiên thi triển bí pháp, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng, thần thông không ngừng thi triển đi ra. Nhưng chính là như vậy, hay là ngăn không được Diệp Vũ, kiếm khí tung hành? Từng cái thánh vương bị diệp vũ trọng thương. 5 vị thánh vương, tại diệp vũ thần thông thi triển giới, cuối cùng bị giết. Diệp vũ giết 5 vị thánh vương, cũng không có cảm thấy có nhiều cảm giác thành tựu. Đi đến hắn một bước này, hắn bao trùm tại tất cả thánh vương phía trên, ngoại trừ đế lộ cường giả, bình thường cường giả không phải là đối thủ của hắn. Liền xem như đế lộ cường giả, cũng phải nhìn là ai. Tự thân thể chất lợi dụng, để chiến lực đạt tới một mức độ đáng sợ. Giết 5 người, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Thi tình Y, gặp nàng còn tại trong ngực của mình, đưa tay sở rơi trên mặt nàng vết máu, lộ ra tuyệt mị gương mặt, nhìn không được túi người hôn một cái đi. Thi Tịnh Y sắc mặt đột nhiên biến đỏ, cắn hàm răng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chúng ta là cựu nhân, ta còn đã đâm ngươi một nào. Ta biết, ta không mang thủ, dù sao ta đã đâm ngươi rất nhiều lần, ngươi đâm ta một lần tính là gì. Diệp Vũ nhìn xem thi tĩnh y dẻ nói ra. Thi tĩnh y dẻ nao nao, nhưng lập tức kịp phản ứng, dù cho thương thế rất nặng, nhưng cũng trong chốc lát mặt như dáng chiều, đẹp để cho người ta tim đập thỉnh thịnh, có say lòng người phong tình Thật muốn đem 5 người này lấy roi đánh thi thể, nếu không phải ngươi thụ thường, ta có thể đâm đâm một cái ngươi báo thủ. Diệp Vũ hung hăn nói. Thi tĩnh y dẻ cắn ngôi, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đừng tưởng rằng ta sẽ tin ngươi. Ngươi nói không chừng đều là gà chúng ta chính là đại cựu nhân. Còn chưa có thử qua hận cùng yêu sen lẫn tình cảm kinh lịch, dạng này cũng là một loại nhân sinh thể nghiệm thôi. Diệp Vũ trả lời thi tỉnh y dị. Trường 882, Diệp Vũ mạnh cơ nào? Thiên điệu tri tâm thi tình y tự nhiên có thể cảm giác được ở nơi nào, nàng mang theo Diệp Vũ tiến về Diệp Vũ đến lúc, có hơn 10 vị thánh vương đã tìm được thiên điệu tri tâm đem thiên địa chi tâm vây quanh ở trung tâm. Tất cả mọi người uy hiếp chấp trưởng thiên địa chi tâm người, đem đồ vật cho ta, ta nhất định hộ đến các ngươi an toàn. Hộ đến tru toàn. Người nếu là đạt được, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Như thế nào bảo vệ bọn hắn an toàn? Cho ta, ta mặc dù không thể cam đoan hộ đến các ngươi an toàn, nhưng là tối thiểu có thể mang đi một hai người, không đến mức để cho các ngươi tuyệt hậu. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nếu muốn cướp, còn trông cậy vào người khác hai tay đưa ra không thành. Muốn cướp, xuất thủ đến cướp đoạt chính là người nếu là có can đảm, người đến cướp đoạt. Một đám thánh vương đều muốn thiên địa chi tâm, nhưng lại không người nào dám chủ động đi đoạt. Bởi vì ai đều biết, chim đầu đàn tất nhiên là sẽ gặp phải quần công, đây là có thể làm cho bọn hắn đi vào đế lộ cường giả Diệp Vũ nhìn xem trông coi thiên địa chi tâm đám người, những người này không phải người khác, chính là cố gia đám người cố tinh thần cũng ở trong đó. Năm đó cố tinh thần bại ở trong tay Diệp Vũ, bị Diệp Vũ phế đi một thân sở học. Chỉ là không có nghĩ đến, gia hỏa này lúc này cũng có bán thánh cảnh giới, mặc dù chưa từng thành thánh nhân, thế nhưng chỉ thiếu chút nữa, trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ cảm giác được thể chất của hắn rất cường đại, so với Di Vãng còn cường đại hơn mấy phần. Tại cố tinh thần bên cạnh, cũng có vài chục vị cố gia tử đệ, mỗi một cái đều đạt tới bán thánh thực lực. Thực lực như vậy, tại ngoại giới tuyệt đối khủng bố. Thế nhưng là đối với người ở chỗ này tới nói, chỉ là một đám hài nhi thôi. Nếu không phải cố kỵ từng cái thanh vương, bọn hắn đã sớm như là kiểu non bị chém giết. Nhìn qua thiên địa chi tâm, Diệp Vũ nhìn xem thi tình y hề, dậm chân đi thẳng về phía trước. Thi tình y câu mày nói, thiên điệu chi tâm bọn hắn sẽ không buông tha cho, người nếu là xuất hiện, coi như cố kỵ, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Nơi này thánh vương quá nhiều, mà lại sẽ liên tục không ngừng chạy đến, ngươi không nhất định chống đỡ được. Diệp Vũ nhìn xem thi tinh y dẻ nói ra, toàn bộ bên trên tự nhiên ngăn không được, nhưng là dết sợ bọn hắn, bọn hắn liền khó mà đồng tâm hiệp lực. Nói đến đây, Diệp Vũ dậm chân đi hướng thiên địa chi tâm. Hai người đến, lập tức hấp dẫn đám người, ánh mắt đều tập trung vào trên người bọn họ. Diệp Vũ! Rất nhanh có người nhận ra Diệp Vũ, sắc mặt biến hóa. Diệp Vũ thực lực, mọi người đều biết, biết hắn rất cường đại. Diệp Vũ không để ý đến bọn hắn, nắm thi Tình Y lìa tay, đi hướng Thiên địa chi tâm. Cố ra mọi người thấy thi Tình Y bị Diệp Vũ nắm, trong đó cô Tinh Thần đứng lên, nhìn chầm chằm thi Tình Y nói ra, "Ngươi quên ta và ngươi nói sao? Hắn giết tuyệt chúng ta thi Cố hai nhà, chúng ta mới bị ép tiến vào cấm địa liều chết đánh cược một lần, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào?" Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, Cố Tinh Thần bị Diệp Vũ nhìn tâm hoảng, thế nhưng là lúc này, nhưng như cũ mạnh treo lên dũng khí, ra vẻ chấn định nhìn xem Cố Tinh Thần. Thì Tinh y không có trả lời hắn vấn đề này, mà là hỏi Cố Tinh Thần nói ra, vì cái gì ngoại nhân có thể đi vào thế giới này? Ta làm sao biết, ta chỉ là một cái bản thánh, căn bản không làm được cái gì. Cố Tinh Thần hồi đáp. Thí Tinh Ý liếc nhíu mày, sự thực là như vậy, Hắn chỉ là một cái bán thánh, không đạt tới thánh nhân chính là nắm giữ thiên địa chi tâm, cũng tuyệt đối không thể mở ra thiên địa chi môn, ngoại nhân không cách nào tiến vào mới đúng. Ngươi không phải là hoài nghi ta. a Cố tinh thần nhìn xem thi tình y dìa nói ra, ta sẽ không tự tìm đường chết, thả người ngoại giới tiến đến, ta đây là muốn chết. Thi tình y dìa gật gật đầu, quả thật là như thế, bọn hắn chỉ là bán thánh thực lực, đụng phải những này thánh vương, tùy tiện có thể diệt giết. Trước tiên đem thiên địa chi tâm nắm bắt tới tay lại nói. Diệp Vũ đối với thi tĩnh y rìa nói ra, mặt khác sau này hay nói. Thi tĩnh y rìa gật gật đầu, liền muốn tiến lên lấy đi thiên địa chi tâm. Các hạ tới liền muốn lấy đi thiên địa chi tâm, không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Trong đó một vị thánh vương mở miệng, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý thiên địa chi tâm bị thi tĩnh y rìa lấy đi. Hồn nào Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn trong mắt bắn ra một đạo quang mang. Lúc này Diệp Vũ tạo hóa quyết phun trào, tất cả chữ cổ ở trong mắt Diệp Vũ lưu chuyển, trực tiếp bắn đi ra, nối liền trời đất đồng dạng. Cùng lúc đó, Diệp Vũ trong tay hắc kiếm chém ra ngoài. Xuất thủ chính là vô cực kiếm, ngay tại lúc đó Diệp Vũ huyết dịch đang sôi trào, hắn vận dụng thể chất chi lực. Tất cả mọi người chỉ thấy một đạo quang mang bột phát mà đi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, chỉ thấy một bộ thi thể nhất đao Thánh huyết đang vương xuống chân trời, mùi máu tươi gây mũi không gì sánh được. Bốn phía tiếng gió hú vẫn như cũ, nhưng là tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, còn sót lại Thánh Vương, không có người mở miệng. Mỗi một cái đều kính ý nhìn xem Diệp Vũ, đây là như thế nào thực lực, một chiêu trực tiếp chặt đứt Thánh Vương, nhanh để cho người ta khó mà tin được. Thực lực thế này, liền xem như cổ đế sợ cũng không gì hơn cái này, Diệp Vũ cường đại đến loại tình trạng này. Một kiếm chém giết một vị thánh vương, cái này để người ta kinh dị. Diệp Vũ tự nhiên không đạt được cổ đế cấp độ, nhưng là hắn nắm giữ lực lượng thời không, lại lấy tạo hóa quyết khám phá hết thải, tăng thêm vận dụng mạnh nhất vô cực kiếm, lúc này mới một kiếm chém giết. Tại lực lượng thời không bên trên, đây là tất cả mọi người so sánh không bằng, khám phá đối phương xuất thủ, đồng thời hạn chế đối phương xuất thủ, lúc này mới lấy vô cực kiếm chém giết. Thánh vương cường giả. Diệp Vũ không có coi thường bọn hắn. Gặp bốn phía an tĩnh, Diệp Vũ đối với thi tình y lì nói ra, lấy đi thiên điệu tri tâm. Cố tinh thần một đoàn người sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Vũ cường đại đến như vậy. Trong khi xuất thủ, liền chém giết một cái thánh vương. Thiên hạ này, còn có ai có thể đỡ nổi Diệp Vũ? Thi tình y lì liền muốn lấy đi thiên điệu tri tâm, mà lúc này, một cái thánh vương đột nhiên nổ bắn ra mà ra, tốc độ của hắn nhanh đến tự điểm trực tiếp hướng về thiên địa chi tâm năm tới. Lúc này các vị thánh vương bị diệp vũ huy hiếp đến, hắn muốn mượn tự thân tốc độ, cướp đoạt thiên địa chi tâm liền mau chóng rời đi. Chí bảo như vậy, hắn không nguyện ý bỏ lỡ. Điều này đại biểu lấy hắn đi đến đế lộ hy vọng, coi như trước mặt là cổ đế, cũng đỡ không nổi cám dấu của hắn. Thế nhưng là hắn còn chưa rơi ở trước mặt thiên địa chi tâm, liền gặp được một người ngăn trở thân ảnh của hắn, tốc độ của người này so với hắn còn nhanh hơn mà lại kiếm trong tay càng nhanh. Một kiếm chém xuống đến, vẫn như cũ là vô cử kiếm. Hắn thần sắc biến đổi lớn, điên quần khu động lực lượng muốn ngăn cản. Tránh đi đã tới đã không kịp, chỉ có thể kỳ vọng có thể ngăn cản. Chỉ là sau một khắc, hắn cảm giác đến không gian thế mà giam cầm hắn, cùng lúc đó bốn phía thời gian đều trở nên chậm trạm, hắn khu động lực lượng tốc độ, tựa hồ giờ khắc này đều dừng lại. Chính là này nháy mắt dừng lại, Một kiếm kia sinh sinh chạm tại trên người hắn, một cái cường đại lực lượng hủy diệt vọt tới trong cơ thể của hắn. Hắn căn bản không thể nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn đầu lâu của mình cùng thân thể tách ra, mà hậu sinh cơ xóa bỏ, cái cổ huyết dịch báo tác, vương xuống tới. Nếu như nói trước đó một vị Thánh Vương bị giết đám người chỉ là khiếp sợ nói, hiện tại tất cả mọi người sợ hãi. Trước mặt bị chém vị này, tại đông đảo Thánh Vương bên trong, nếu là nổi tiếng tồn tại, thực lực cường đại đến cực điểm, đặc biệt là một thân thân pháp vượt quá tưởng tượng, thế nhưng là chính là như vậy hay là một kiếm bị chém giết, Diệp Vũ rốt cục mạnh đến mức nào rồi? Chương 883, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai vị thánh vương bị chém, chấn nhiếp tất cả mọi người, vốn là muốn cướp đoạt Thiên Địa Chi Tâm Thánh Vương, ai cũng không dám xuất thủ nữa. Diệp Vũ ánh mắt đảo qua những người này, sau đó đi đến thi tình y y bên người, nắm hắn đi hướng Thiên Địa Chi Tâm. Vốn cho là không người dám ngăn cản hắn, nhưng là một thanh âm lại bén nhọn vang lên, cầm thiên địa tri tâm cố tinh thần, đột nhiên đứng lên, trong tay xuất hiện một kiện đồ vật, đồ vật này tản ra khí tức, mặc dù chỉ là tiết lộ một tia nhưng là Diệp Vũ sắc mặt lại biến đổi. Cổ đế khí Diệp Vũ sáng dực nhìn xem cố tinh thần, đồng thời nhìn về phía thi tình y đi hề. lúc này thi tình y đi hề, lúc này cũng thần sắc nghiêm nghị, con ngươi sáng dực nhìn chầm chầm thi tinh y đi hề. Thi tĩnh y chỉ là mất chi nhớ, nhưng không phải người ngu. Cố tinh thần không có khả năng có cổ đế khí, đó chính là người khác cho hắn. Ai có thể cho hắn? Ngươi đừng nghĩ đạt được thiên địa chi tâm. Cố tinh thần đối với thi tĩnh y giữ tận cười một tiếng, sau đó cổ đế khí đột nhiên hướng về thiên địa chi tâm đập tới. Bình thường đồ vật, tự nhiên không làm gì được thiên địa chi tâm. Thế nhưng là cổ đế khí sao mà khủng bố, đập tới. Thiên địa chi tâm xuất hiện vô số vết nước. Theo tiếng tạch tạch, nhìn xem dạng nước thiên địa chi tâm. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, đặc biệt là những này thánh vương, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Đang đập nát thiên địa chi tâm về sau, cố tinh thần lên tiếng hô lớn, lao tổ mặc ra, ta đập thiên địa chi tâm, mau dẫn chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, hắn điên cuồng khu động cổ đề khí. Mặc ra vị kêu hoàng giả hứa hẹn qua hắn, chỉ cần hủy đi thiên địa chi tâm. Liền có thể dẫn hắn rời đi, trợ hắn thành tiểu Thánh vương. Thế nhưng là hắn khu động cổ đế khí, cổ đế khí cuốn lấy bọn hắn cô ra đám người, liền muốn mang theo bọn hắn phá không mà đi. Mà lúc này Diệp Vũ đột nhiên xuất thủ, một kiếm sinh sinh chém xuống đi. Cổ đế khí gào thét nổi bắn ra mà đi, thế nhưng là Diệp Vũ vốn là không muốn lấy ngăn lại cổ đế khí, mà là chặt đứt lực lượng không gian, bao lấy cố tinh thần bọn người ngã xuống hư không, nền ở trên đại địa. Cố tinh thần nhìn qua trốn xa rời đi cổ đế khí, lại nhìn thấy mắt lạnh nhìn bọn hắn đám người, sắc mặt một chút liền trở nên trắng bệnh không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới, ngay cả cổ đế khí đều không thể mang đi bọn hắn. Vì cái gì? Thi tính y nhìn xem cố tinh thần hỏi. Cố tinh thần gặp quần hùng vây quanh hắn, hắn biết mình hẳn phải chết, không có mượn cổ đế khí đào tẩu, người mạc ra không có khả năng tới cứu hắn. Biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố tinh thần cũng có vẻ hơi điên cuồng, hắn cười ha ha, nhìn xem thi tình ý gì nói ra, vì cái gì? Bởi vì năm đó tiên tổ chết rồi, mà ngươi tiên tổ vẫn sống xuống tới. Hắn lưu cho ngươi truyền thừa, thế nhưng là ta lại không có cái gì. Ta không phục, không phục à, cho nên tình nguyện hủy đi ngươi hết thảy, cũng không thể để ngươi đạt được. Ha ha ha, ngươi muốn hỏi ta có phải hay không lừa ngươi đúng không? Đương nhiên. Chúng ta cố thi hai nhà những năm này liền đã trở mặt thành thủ. Tổ tiên của ngươi lưu lại tổ hấn, nói cái gì thi cố vinh viễn là một nhà, đây chỉ là một câu khẩu hiệu. Ngươi thi ra làm được sao? Làm được sao? Làm được mà nói, liền sẽ đem ngươi gả cho ta. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi lại vì này không tiếc đào tẩu, căn bản không cho ta cơ hội. Ta không lấy được, vậy liền hủy đi, hết thể đều hủy đi. Ha ha ha. Ngươi không phải ngoại ý muốn vì cái gì mở ra thiên địa chi môn nha, bởi vì chúng ta cùng một chỗ tiến vào cấm địa, những cái kêu người thi ra chứ ngươi bên ngoài, đều bị chúng ta cố ra giết chết. Toàn bộ luyện hóa thành tinh huyết. Ta chính là mượn máu tươi của bọn hắn, tạm thời khiên động thiên địa chi tâm mở ra thiên địa chi môn. Ta muốn các ngươi chết, toàn bộ các ngươi người đều muốn chết. Các ngươi đều trở về hôn đột đi. Cố tinh thần đang khi nói chuyện đột nhiên một đầu vọt tới thiên địa chi tâm, nguyên bản liền dạng nước muốn hoàn toàn vỡ tan thiên địa chi tâm, lúc này hoàn toàn băng liệt. Thiên địa chi tâm băng liệt là tình huống như thế nào không có ai biết, liền xem như ở đây đông đảo Thánh Vương cũng không biết. Bởi vì chưa từng có nghe nói qua, càng không có gặp qua. Nhưng là lúc này bọn hắn gặp được, thiên địa chi tâm băng liệt, toàn bộ thiên địa đều đang điên cuồng run rẩy, sơn băng địa liệt, tựa như tận thế mở dạng. Toàn bộ thiên địa Lúc này cũng tại dạng nước, không chỉ là đại địa, còn bao gồm thương khung bầu trời. Tất cả mọi người cảm giác được hết thể đều tại huấn loạn, cấp bậc thánh nhân trở lên người, còn có thể tiếp nhận loại này huấn loạn. Mà cố ra những bán thánh kia, lại từng cái thân thể trực tiếp bạo liệt, tựa như là pha lê một dạng Một màn này để ở đây tất cả thánh vương đều sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn cũng cảm giác được đại khủng bố, thiên địa này muốn trực tiếp sụp đổ. Đặc biệt là cố tinh thần câu nói sau cùng. Để biết hốn độn người đều thần sắc biến đổi lớn. Hắn nói trở về hốn độn. Chẳng lẽ nói cái này thiên địa chi tâm băng liệt, thiên địa này muốn trở về đến trong hốn độn sao? Lúc này ở vô cực thế giới một chỗ biên giới, Mạc Hoàng nhìn chầm chầm một cái đảo ngược, không muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi quá mạnh, ta không có cách nào khống chế ngươi. Nếu không thể vì bản thân ta sử dụng, như vậy thì đi chết đi. Hòa mỹ nhân không thể được đến ngươi cái này giúp đỡ. Mạc Vô Thương đứng ở bên cạnh hắn, nhịn không được hỏi, hắn chết. Thiên điệu chi tâm vỡ nát, thiên điệu trở về hôn đột, ở trong hôn đột, Thánh Vương không kiên trì được bao lâu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói Thánh Vương, liền xem như cổ đế, lâu dài ở tại trong hôn đột, cũng chỉ có một con đường chết. Mạc Vô Thương trên mặt tươi cười, lúc này hắn vừa hay nhìn thấy một kiện cổ đế khí bay đến mạc hoàng trong tay. Đáng tiếc ca, cố tinh thần bỏ mình bằng không vạn tinh thể còn có chút giá trị. Mạc Hoàng cảm thắn nói, chết thì đã chết, có thể diệt sát di vũ, đáng giá. Mạc Vô Thương nói ra, chỉ là, tiểu tử kia thủ đoạn quá nhiều, trong hôn độn thật có thể giết hắn sao. Liền xem như ta, tiến vào hôn độn cũng chỉ có thể chết. Hôn độn tuy là dựng dục thế giới, nhưng là trong hôn độn không có cái gì, bọn hắn ở trong đó ngay cả bổ sung lực lượng đều làm không được. Mà hôn độn sẽ đồng hóa hết thẻ tiến vào bên trong biến thành hôn độn, trở về bản nguyên, cấm kỵ cường giả đều không ngăn cản được hôn độn, hắn tự nhiên cũng ngăn không được. Thủ đoạn của hắn rất nhiều, ta vẫn là lo lắng. Mạc vô thương nói ra, hắn cùng Diệp Vũ giao thủ rất nhiều lần, cho nên mới lo lắng. Thủ đoạn lại nhiều, ở trong hôn độn cũng hẳn phải chết. Trừ phi là hắn nhất nghiệm trở thành cấm kỵ, bằng không liền hẳn phải chết, coi như thực lực đột phá trở thành cổ đế cũng vô dụng. Ở trong hốn độn, liền như là một cái ngâm nước người, mặt nước đều là nước biển, người có thể ở mức lại lâu, cuối cùng muốn chết. Chẳng lẽ hắn còn có thể bơi ra hốn độn hay sao? Nói đến đây, Mạc Hoàng nói ra, hốn độn là cấm kỵ cường giả đại địch, quay về hốn độn, chỉ có thể là chết. Coi như hắn có cấm kỵ thủ đoạn, cũng vô dụng. Mạc vô thương gặp Mạc Hoàng như vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn đã sớm hận không thể diệp vũ chết đi. đáng tiếc ca, Ta vĩnh viễn không cách nào thành tiểu cấm kỵ cường giả. Nếu như hỏa chủng có thể khôi phục, lại thành thế giới, ngươi liền có thể trở thành cấm kỵ cường giả. Mạc vô thương nói ra. Mạc hoàng không có mở miệng, bao nhiêu thế giới chôn vùi lưu lại hỏa chủng, thế nhưng là có thế giới nào lần nữa khôi phục qua. Khôi phục. Đây chính là một cái hư vô mở mịt mộng đi, có hy vọng, nhưng kỳ thật chỉ là hy vọng mà thôi. Vĩnh viễn không có khả năng thực hiện hy vọng. Hắn rất không cam tâm. chương 884, không kiên trì được bao lâu. Lúc này trong tiểu thế giới, hết thể đều tại sổ đổ. Tại thiên điệu chi tâm phá toái trong khoảng thời gian ngắn vùng thiên điệu này khắp nơi hở. Thiên điệu băng liệt, ngoại giới đồ vật chảy ngược tiến đến, ai cũng nói không rõ chảy ngược đi vào là cái gì. Nhưng là tất cả mọi người cảm giác được, thiên điệu tại đồng hóa, sau đó từ từ tại biến mất. Hôn đột. Diệp Vũ nằm thật chặt thi tình y dề tay, tự lầm bẩm, thiên địa sông về hôn độn, hôn độn là cái gì? Bọn hắn có thể ở trong hôn độn sống sót sao? Ôm chặt ta! Diệp Vũ thân thể kéo căng, cảm thụ được thiên địa biến mất, biến mất rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vũ liền rốt cuộc không nhìn thấy những người khác, mà hắn cũng đến một cái không gian kỳ dị. Đây là một cái mông lung thế giới, ở trong đó tựa hồ không có cái gì, nhưng lại cái gì cũng có. Diệp Vũ cảm giác được, rơi vào trong thế giới này, hắn đồng dạng nhận đồng hóa, cả người hắn hoàng hốt, muốn mê thất tâm trí, muốn đồng hóa thành thế giới này một bộ phận. Cái này khiến Diệp Vũ thần sắc kịch biến, khu động lực lượng bảo vệ quanh thân cùng thi tình ý, để, chống ra một cái không gian nhỏ nhỏ. Cũng may mắn Diệp Vũ có thể nắm giữ lực lượng không gian, cho nên tại quanh người hắn chống ra một cái không gian, cô lập ngoại giới mông lung. Ngoại giới mông lung cũng không có công kích Diệp Vũ. Liên như là là nước một dạng, bị Diệp Vũ dùng đến một cái chén giấy chống ra, xác thực cũng chống ra, nước biển tạm thời không có tràn vào tới. Thế nhưng là bốn phía đều là nước biển, Diệp Vũ cái này chén giấy có thể kiên trì bao lâu, sợ là không bao lâu, cái này chén giấy liền bị nước biển ngâm nát, chén giấy đồng hóa thành nước biển một bộ phận. Lúc này mặt khác Thánh Vương, bọn hắn cũng điên cuồng khu động lực lượng, bọn hắn bảo vệ quanh thân. Thánh Vương chi lực cũng ngắn ngủi che lại quanh thân. Nhưng là bọn hắn phát hiện, chỗ này thế giới đồng hóa quá nhanh. Lực lượng của bọn hắn cứ việc bảo vệ quanh thân, nhưng là lực lượng liền như là là đường phèn mở dạng, không ngừng tại dung nhập trong nước, càng ngay càng mỏng, mắt thấy là phải hoàn toàn đồng hóa. Cái này khiến vô số thánh vương hãi nhiên, nhưng bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể điên cuồng khu động lực lượng bảo vệ tự thân, bọn hắn tại trong sương mù đi, thế nhưng là mặc kệ đi tới chỗ nào Đều là mông lung, một mảnh hôn độn. Hôn độn. Bọn hắn trong này liền như là là ngâm nước người một dạng, cứ việc bây giờ còn có thể ấm ức chống đỡ, nhưng hiển nhiên sớm muộn muốn bỏ mình. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù bọn hắn có thể lấy tự thân lực lượng trong ngắn hạn còn sống xuống dưới, nhưng là tự thân lực lượng cũng bị đồng hóa, hóa thành hôn độn một bộ phận, bọn hắn lại không cách nào từ ngoại giới thu lấy lực lượng. Trong hôn độn mông lung, Trong đó không có bọn hắn có thể thu lấy lực lượng. Diệp Vũ ôm thi tỉnh y dì, hắn cố gắng chống ra một cái không gian, tại trong không gian nhìn ra phía ngoài, căn bản không nhìn thấy cái gì, chính là một mảnh hôn độn. Hôn độn bao lớn Diệp Vũ không biết, nhưng là nghĩ thầm đến tinh hà thế giới đều là ở trong hôn độn sinh ra, Diệp Vũ đã cảm thấy tuyệt vọng. Một cái thế giới khổng lồ biết bao, ở trong hôn độn có lẽ chính là một đầu cá con. Thi tinh y dì ôm Diệp Vũ. Nàng đồng dạng tại cảm thụ được hỗn đột, cũng có thể cảm giác được trong đó biến hóa. Cái này căn bản là một con đường chết. Làm sao bây giờ? Thi Tính y giơ hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này cũng không biết có thể làm sao, lực lượng của hắn chống đỡ bảo vệ hai người cũng đang bay nhanh bị đồng hóa, tiếp tục như vậy hắn cũng cầm cự không được bao lâu. Diệp Vũ tự hỏi các loại khả năng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến trên địa cầu một cái chuyện thần thoại xưa. Nghe đồn bàn cổ thai ngén ở trong hỗn độn, Tỉnh lại thấy vậy, lấy dịu khai thiên, mở ra một cái thế giới. Diệp Vũ trước kia cảm thấy, đây chính là một cái thần thoại, nhưng là hiện tại tu hành đến cấp độ này, cảm thấy cái này có lẽ cũng không phải là thần thoại, năm đó hết thể khả năng thật phát sinh qua. Bằng không, thượng cổ nhiều như vậy truyền thuyết vì cái gì hình thành hệ thống, trọng yếu nhất chính là, thời kỳ thượng cổ tiên dân có như thế phong phú sức tưởng tượng biểu đặt đi ra, mà lại biểu đặt tốt như vậy. Ngươi có thể bảo vệ chính mình sao? Diệp Vũ hỏi thi tĩnh y rỉa. Có thể kiên trì một đoạn thời gian. Thi tĩnh y rỉa trả lời Diệp Vũ. Vậy ngươi trước kiên trì. Diệp Vũ đối với thi tĩnh y rỉa nói ra. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía hôn đột. Dầm chân đi hướng hôn đột. Ngươi muốn làm gì? Thi tĩnh y rỉa giật mình kêu lên. Thử một chút có thể hay không khai thiên. Diệp Vũ nói ra. Đang khi nói chuyện. Diệp Vũ rút ra hắc kiếm. Đây là Diệp Vũ lần thứ nhất rút ra hắc kiếm, thanh kiếm này là cấm kỵ cường giả chí bảo. Đắc tới Thánh Vương về sau, Diệp Vũ mới có thể rút ra. Nhưng là cho tới nay, Diệp Vũ đều không có nghĩ đến rút ra, hắn còn muốn làm làm là lá bài tẩy của mình, tương lai đối mặt đế lộ cường giả thậm chí cổ đế thời điểm lại sử dụng. Nhưng là bây giờ không quản được nhiều như vậy. Đế Tôn kiếm tự nhiên bố, Diệp Vũ lực lượng quán châu đến trong đó. Sau đó hung hăng một kiếm chém ra ngoài. Một kiếm này chém ra đi, trong hốn độn lại có phong hỏa lôi điện tiếng oanh minh văng lên. Cùng lúc đó Diệp Vũ thấy được một đạo vết tích sẽ qua, một kiếm này tựa hồ đang trong hốn độn chém ra một đạo hẻm núi. liền như là là chiều đao đoạn thủy một dạng, trình độ đến hai bên. Đương nhiên, đây chỉ là một trong ngay mắt, cái này tách ra hẻm núi vết nứt rất nhanh liền khép lại đứng lên, nhưng là liền trong chớp nhóm này. Diệp Vũ thấy được có nhẹ rõ ràng cùng nặng trọc đồ vật phân biệt trôi hướng trên dưới phương hướng. Một màn này để Diệp Vũ sướng sở, lập tức đại hỉ. Nghĩ thầm quả nhiên, đây là có hiệu quả. Diệp Vũ lần nữa vận dụng đế tôn kiếm, một kiếm liên tiếp một kiếm chém ra đi. Mỗi một kiếm chém ra đi, đều sấm xét vang dội cùng phong gào thét. Diệp Vũ muốn chém ra một phương thiên địa, nhưng là kết quả lại nhiều lần thất bại, mặc dù có thể chém ra một đạo hẻm núi, nhưng trong chốc lát liền bị hôn độn thốn phệ. Diệp Vũ một kiếm liên tiếp một kiếm, càng chém càng nhiều, tiêu hao cũng là kinh khủng. Thì tình y nhìn xem một màn này, nàng cũng đoán được Diệp Vũ muốn làm gì. Diệp Vũ đây là muốn tại trong hôn độn khai thiên tích địa, trở thành trong hôn độn một con cá, nhờ vào đó sống sót. Thế nhưng là đừng nói trước có thể làm được hay không, chính là một kiếm này liên tiếp một kiếm chém đi xuống, tiêu hao cũng quá to lớn. Diệp Vũ coi như thực lực hùng hậu, lại có thể kiên trì bao lâu, ở chỗ này nhưng không có lực lượng có thể bổ sung. Húng chi, coi như mở ra một phương thiên địa, ở chỗ này cũng chỉ là nhiều kiên trì một trận mà thôi. Một cái đế lộ cường giả thiên địa ở trong hốn đột, không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị hốn độn nuốt trừng lấy. Chỉ có thế giới, ở trong hốn độn mới có thể dài lâu, nhưng là sớm muộn cũng phải bị hốn độn thôn phệ. Tại dạng này trong hốn đột, đế lộ cường giả thiên địa, có thể kiên trì tồn tại một năm thế là tốt rồi. Diệp Vũ không ngừng khai thiên, nhưng là khai thiên sao mà khó, hắn mỗi lần đều phí công. Diệp Vũ cảm nhận được tự thân khủng bố tiêu hao hắn cũng đắm chìm quyết tâm đến, không ngừng cảm nộ tự thân mỗi một kiếm biến ảo, cảm thụ được mỗi một kiếm đứng xuống đi hôn độn biến hóa. Hắn trải nghiệm lấy hết thảy, đắm chìm tại khai thiên bên trong. Hắn làm không được bản cổ như thế, chỉ hy vọng mở ra một phương thiên địa, có thể làm cho hắn tạm thời sống sót. Chỉ có sống sót, mới có thể tiếp tục nghĩ biện pháp tiếp tục tìm kiếm sinh cơ. Diệp Vũ trước đó xuất kiếm nhanh chóng mà tấn mãnh mà sau đó xuất kiếm lại một lần so với một lần chậm, đồng thời thân thể cũng đang run dậy. Thi tinh y thì thấy thế, không khỏi đi đến Diệp Vũ trước mặt, đem tự thân lực lượng đưa vào Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ lúc này trạng thái, hiển nhiên là không kiên trì được bao lâu. chương 885, Khai Thiên Diệp Vũ không ngừng chém về phía hôn độn, hôn độn sinh ra phong hỏa lôi điện, chém ra từng đạo vết tích, có thanh trọc nổi lên chìm xuống. Một kiếm liên tiếp một kiếm, Diệp Vũ đâm chìm tại trong càng nộ, tự thân tiêu hao cũng đến kinh khủng cấp độ. Nếu là khắc thánh vương, đã sớm kiệt lực mà chết rồi, Diệp Vũ lúc này mặc dù có thể kiên trì, nhưng là thể nội lực lượng cũng còn thừa không nhiều. Thi tinh y khu động lực lượng, lần nữa quán thâu đến Diệp Vũ thể nội, nhưng lại bị Diệp Vũ cự tuyệt. Thi tinh y thì vừa muốn nói gì, lại phát hiện có một cố lực lượng quán thâu đến Diệp Vũ thể nội. Thi tinh y thì hề xứng sở, chẳng lẽ Diệp Vũ còn có thể trong hốn độn thu lấy lực lượng hay sao? Diệp Vũ tự nhiên không có năng lực ở trong hốn độn thu lấy lực lượng, nhưng là hắn có sơn hà xã tắc đồ, sơn hà xã tắc đồ thôn vệ vô tận tinh hoa, lúc này chính phản quy đến Diệp Vũ trong thân thể. Đạt được nguồn lực lượng này trợ giúp, Diệp Vũ lần nữa chém hôn độn, Muốn đi ra khai thiên chi lộ. Hắn gắm chìm tại trong đó, cảm nội chính mình mỗi một lần khai thiên được mất, theo Diệp Vũ không ngừng chém ra kiếm, Diệp Vũ kiếm càng phát phiêu miểu, càng phát khó mà phỏng đoán. Thi tinh y ở bên cạnh nhìn xem, nhìn thấy Diệp Vũ một kiếm một kiếm chém ra không gian càng lúc càng lớn. Diệp Vũ trong đầu quanh quần bản cổ khai thiên chuyên thuyết, đồng thời đang suy tư tự thân sở học, một lần liên tiếp một lần, hôn độn chấn động liền như là là trong biển phát sinh bạo tạc mở dạng. Diệp Vũ chém không biết bao nhiêu lần, tiêu hao lực lượng kinh khủng. Thì tinh y dì đều khó mà tin tưởng, Diệp Vũ như thế nào có như thế lực lượng kinh khủng, phải biết lấy Diệp Vũ lượng tiêu hao, 10 cái thánh vương đều đã kiệt lực. Nhưng tại tiêu hao như thế giới, Diệp Vũ tiến bộ cũng là kinh khủng. Như vậy tích lũy, cũng không biết kéo dài bao lâu, trong hôn độn không tuyến nguyện. Thi tỉnh y chỉ thấy Diệp Vũ không ngừng cơ kiếm, khai thiên, lại là một kiếm, lần này hốn độn quay cuồng lên, sau đó Thi tình y nhìn thấy Diệp Vũ chém đi ở giữa, xuất hiện một cái cự đại không gian. Mà chỗ không gian này hình thành, Diệp Vũ kiếm liên tiếp không ngừng chém xuống đi, một lần liên tiếp một lần, chém ra tới không gian giống như quá khứ, bắt đầu bị hốn độn thôn phệ. Nhưng là Diệp Vũ kiếm rất nhanh, không ngừng chém xuống đi. Không gian ngược lại là đang không ngừng gia tăng, cũng không có vì vậy mà biến mất. Diệp Vũ xuất thủ tấn mánh đến cực điểm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô biên đạo vận, không ngừng chém xuống đi, không gian đang không ngừng biến lớn. Đương nhiên, trong không gian cũng tràn ngập phong hòa lôi điện, nhưng là cái này lại làm cho thi tình ý thì nhìn xem đại hỷ. Bởi vì hốn độn là không có những thứ này. Theo Diệp Vũ không ngừng chém, thanh trọc bắt đầu nổi lên chìm xuống, xuất hiện trời và đất. Diệp Vũ kiếm không ngừng chém, càng chém càng nhanh, lại không biết qua bao lâu, bị hắn chém một phương vượt ngang trăm giảm tiểu thiên địa. Phương thiên địa này dần dần thành hình, bắt đầu xuất hiện sơn hà đám mây, thậm chí có nhỏ bé nhật nguyệt tinh thần. Đồng thời phong hỏa lôi điện lực lượng cuồng bạo tràn ngập các phương, Diệp Vũ cảm thụ được trong đó biến hóa, hắn điên cuồng khu động lực lượng, không ngừng lấy chống đỡ phương thiên địa này, đạo vận của cuộn, diễn hóa hết thảy Thi tinh y ở bên người Diệp Vũ Nhìn thấy Diệp Vũ như vậy, biết hắn kiên trì không gì sánh được vất vả. Nàng lo lắng Diệp Vũ kiệt lực, nhưng lúc này Diệp Vũ đầu đội lên một quyển kim thư, một quyển địa tướng đổ, cả hai định trụ phong lôi. Phương thiên điệu này mới hoàn toàn ổn định lại, sau đó Diệp Vũ phát hiện ở trong hư không, đạo ngấn không ngừng xen lẫn mà thành, thời gian dần trôi qua hình thành thiên điệu chi tâm. Diệp Vũ xếp bằng ở trong vùng thế giới này, giờ khác này rốt cục có thể khôi phục thực lực bản thân. Hôn độn mặc dù người tu hành không thể tu hành, nhưng là hôn độn ẩn chứa hết thảy, từ trong đó mở thiên địa, lại thai ngén vô tận pháp. Diệp Vũ tự nhiên không so được bản cổ khai thiên, bàn cổ mở chính là một phương thế giới, nhưng Diệp Vũ mở chỉ là một phương tiểu thiên địa. Mà lại, phương thiên địa này rất đơn giản. Thế nhưng là, cái này cũng đại biểu cho Diệp Vũ đi lên đế lộ. Trọng yếu nhất chính là, có thể ở trong hôn độn thở một cái. Khai thiên. Đây là khác đế lộ cường giả khó mà làm được, bọn hắn chỉ có thể lấy đạo tạo dựng thiên địa, làm sao có thể ở trong hốn độn mở một phương thiên địa. Hốn độn là cái gì? Trong hốn độn khai thiên tích địa, đó chính là một phương chân chính thiên địa, coi như mở ra kém nhất thiên địa, cũng là có thể dựng dục ra sinh mệnh thiên địa. Bởi vì hốn độn mặc dù hư vô, nhưng cùng lúc cũng có thể thai ngén hết thảy. Mở hốn độn, liền có khí, hữu hình, có chết. Này bằng với là một bước đúng chỗ. Diệp Vũ rất cường đại, thế nhưng là hắn nếu không có Sơn Hà xã tắc đồ không ngừng cho hắn bổ sung năng lượng, hắn đã sớm bỏ mình. Diệp Vũ nhìn về phía Sơn Hà xã tắc đồ, lúc này nó lại như cùng một cái giấy rách giống như. Sơn Hà xã tắc đồ thôn vệ bao nhiêu địa tướng. Đặc biệt là tại vô cực thế giới, thôn phệ địa tướng đều là thánh vương vô số năm tích lũy. Loại này tích lũy sao mà khủng bố tuy nhiên lại bị Diệp Vũ tiêu hao Diệp Vũ như vậy tiêu hao hắn cảm thấy liền xem như cổ đế cũng chỉ có được như vậy lực lượng hùng hậu đi. Mà như vậy tiêu hao lại mượn đế tôn kiếm, lúc này mới may mắn cảm nộ hôn độn khai thiên biến hóa, chém ra vùng thế giới này. Đi đến đế lộ, Diệp Vũ cũng không có bởi vì hắn trở thành đế lộ cường giả mà vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác được vùng thế giới này tại bị hôn độn đồng hóa. Bởi vì là một phương thiên địa, Đồng hóa tốc độ trở nên chậm rất nhiều, nhưng là Diệp Vũ cảm thấy, nhiều nhất thời gian một năm, vùng thế giới này liền sẽ lần nữa hóa thành hỗn đột. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ đối với Thi tình Y thì nói ra, tranh thủ thời gian khôi phục thực lực bản thân. Thi Tĩnh Y thì không cần Diệp Vũ nói, đã tại tiểu thế giới để cho mình hết sức khôi phục lại đỉnh phong. Mà Diệp Vũ, nhìn xem Thi Tĩnh Y thì cố gắng thu lấy lực lượng đang khôi phục, hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía thiên địa chi tâm, sau đó nhìn về phía sơn hà xã tắc đổ. Tâm niệm vừa động, sơn hà xã tắc đổ đột nhiên hướng về thiên địa chi tâm thôn vẹ mà đi. Thi tinh y thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, ngươi điên rồi, đây là ngươi mở ra tiểu thiên địa, ngươi đi đến đế lộ căn cơ, cái này nếu như bị thôn phệ cảnh giới của ngươi muốn bị chém xuống. Khai thiên mở một phương hốn đột, loại này tầm bổ so với cái gì cũng tốt. Một phương thiên địa tự nhiên là địa tướng, lấy sơn hà xu thế nhật nguyệt tinh thần hoàn mỹ xen lẫn mà thành, đây chính là thiên tướng. Thiên tướng là cái gì? Không còn chăm chú là địa thế, mà là lấy toàn bộ thiên địa là lớn thế. Thiên địa là lớn thế, cái này tự nhiên là tốt nhất địa tướng tinh hoa, đem cái này thôn phệ, đối với sơn hà xã tắc độ mới là tốt nhất tầm bổ. Sơn hà xã tắc độ một mực chỉ có thể tầm bổ đến chính thành. Diệp Vũ chém giết những thánh vương kia điệu tướng tinh hoa hắn đều thốn phệ, thế nhưng là cuối cùng một thành như thế nào cũng không thể khôi phục Khi đó Diệp Vũ liền biết, Sơn Hà xã tắc đồ thiếu hụt là thiên tướng tinh hoa, mà muốn thành thiên tướng, kém nhất cũng muốn hóa thành một phương tiểu thiên địa. Nói cách khác, chỉ có đế lộ cường giả mới có thể tạo dựng thiên tướng. Đế lộ cường giả mở thiên địa, tự nhiên là thiên tướng đại thế, mà lại là hắn có thể tạo dựng ra đến mạnh nhất thiên tướng đại thế. Cả đời tu hành đi ra kết tinh. Lúc này Diệp Vũ chính là dùng cái này đến tầm bổ Sơn Hà xã tác đồ. Thế nhưng là, Diệp Vũ khai thiên chế tạo ra tiểu thiên địa, thậm chí không tiếc lấy tự thân đạo vận tạo dựng Lúc này bị Sơn Hà xã tác đồ thốn phệ, cũng như là tại hắn trên đại đạo chém một đao, Diệp Vũ cảnh giới tuyệt đối sẽ chém xuống tới. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Diệp Vũ chấp mắt cảm giác được tự thân cảnh giới bị chém, rơi xuống đến Thánh Vương Cảnh. Bất quả Diệp Vũ dám làm như vậy, nếu là bởi vì hắn là ở trong hốn độn mở thiên địa, đại đa số mượn nhờ chính là hốn độn năng lượng, nếu là cùng khác đế lộ cường giả một dạng, hoàn toàn là chính mình biến hóa ra tạo dựng thiên địa, là tính mệnh tương quan thiên địa, này thiên địa bị thôn phệ, liền không chỉ là rơi xuống cảnh giới, sợ mệnh đều muốn ném đi nửa cái. Thế nhưng là liền xem như Diệp Vũ như vậy, hắn cũng khó chịu không gì sánh được, một đau chặt đứt con đường của hắn. Đối với hắn tổn thương cực lớn, thi tính ghi thì không rõ, Diệp Vũ làm cái gì vậy? chương 886, không ngừng khai thiên. Chém ra một mảnh hôn đột, hóa thành một phương thiên địa, nhưng là vùng thế giới này, trước mắt bị sơn hà xã tắc đồ thôn phệ. Nguyên bản liền muốn hóa thành giấy rách sơn hà xã tắc đồ, lần nữa khôi phục ẩn ẩn muốn vượt qua trước đó. Đương nhiên, theo thiên địa bị thôn phệ, vùng thế giới này cũng lần nữa trở về hôn đột. Mà lúc này Diệp Vũ, tại thi tình y trong ánh mắt nghi hoặc, lần nữa cầm trong tay đế tôn kiếm, lần nữa đi khai thiên sự tình. Quang! Quang! Diệp Vũ một kiếm nhất kiếm chém xuống đi, sơn Hà xã tắc đồ, điên cuồng cho hắn quán thâu lực lượng, sơn Hà xã tắc đồ ảm đạm xuống, thế nhưng là Diệp Vũ vung vậy đế tôn kiếm càng phát bất phạm. Hắn là lấy khai thiên là tu hành. Thi tình y biết Diệp Vũ mục đích là Diệp Vũ khí phách mà chấn động. Lấy khai thiên là tu hành, Diệp Vũ là muốn nhờ vào đó mà tu hành đến đế lộ chi đỉnh hay sao? Người bình thường tu hành đến đế lộ, dựa vào là đại đạo của chính mình diện hóa mà ngưng tụ ra thiên địa, vùng thế giới này cùng bọn hắn tính mệnh tương giao. Mà Diệp Vũ lúc này có đại cơ duyên, ở trong hôn độn Hôn độn có thể dựng dục ra thế giới, thai ngẽn một phương tiểu thiên địa tự nhiên là có thể. Khai thiên chính là mở ra một phương thiên địa. Mà lại bởi vì phương thiên địa này là hốn độn biến thành, cứ việc Diệp Vũ đạo dung nhập trong đó, nhưng dù sao không phải tự thân diễn hóa, không đến mức tính mệnh tương giao. Đây cũng là vì cái gì Diệp Vũ mượn khai thiên thành tựu đế lộ về sau, chém chính mình một đau, bị thương cũng không phải là quá sâu, lớn nhất tổn thất hay là cảnh giới rơi xuống. Mà bây giờ Diệp Vũ mượn cái này có thể cho hắn bổ sung năng lượng dị bảo, muốn lặp lại khai thiên đến ma luyện tự thân. Không ngừng khai thiên, tự nhiên là một loại đại cơ duyên. Khai thiên là cái gì? Đây là quan sát hốn độn hóa thành thiên địa quá trình, ẩn chứa trong đó ngàn vạn đại đạo, so với tự thân diễn hóa mạnh hơn nhiều lắm. Khai thiên một lần, cảm nộ tự nhiên có hạn, mặc dù có thể khiến người ta đi đến đế lộ, mà lại sẽ không có yếu. Nhưng là muốn nói siêu việt tất cả đế lộ cường giả cũng không có khả năng. Dù sao mở chính là một phương tiểu thiên địa, trong đó có rất nhiều thiếu hụt. Căng thêm đây là hốn độn thai ngén mà ra, không phải tự thân diễn hóa, cứ việc đạt được khai thiên cảm nộ thành tựu đế lộ, nhưng có lợi có hại. Nhưng là muốn là Diệp Vũ có thể không ngừng khai thiên, không chỉ là đạo tự thân tại khai thiên bên trong diện hóa càng ngày càng cương đại, trọng yếu nhất chính là có thể không ngừng cảm nộ hốn độn ẩn rục thiên địa. Mà lại theo mở trời càng ngày càng hoàn chỉnh, thiên địa thiếu hụt cũng càng ngày càng yếu. Nếu là Diệp Vũ có thể hoàn toàn cảm nộ, Cái kia cơ hồ không cách nào tưởng tượng đạo chỉ là đây là cơ duyên cũng là hung hiểm Diệp Vũ dùng cái này không ngừng khai thiên khai thiên càng ngày càng thành thục như vậy tự nhiên sẽ càng ngày càng gian nan sơ ý một chút liền bị hốn độn cho đồng hóa trực tiếp thân tử đạo tiêu liền như là trước đó Diệp Vũ Nếu không phải mượn món trí bảo kia không ngừng bổ sung lực lượng sớm đã bị đồng hóa thì tinh y lì ngăn cản không đượciệp Vũ cũng sẽ không ngăn cản Diiệp Vũ Đây là Diệp Vũ chính mình đi nói, con đường này là một đầu tiền đồ tươi sáng, có thể một đường đi tới, nói không chừng liền có thể trực tiếp thành tựu cổ đế, thậm chí không cần gánh chịu thiên mệnh. Bởi vì có thể khai thiên, trong hốn độn dựng dục ra một cái có thể so với hoàn chỉnh tiểu thế giới thiên địa, cái này há có thể so ra kém cổ đế. Nhìn xem Diệp Vũ ở nơi nào không ngừng khai thiên, thì tịnh y hề nhìn qua Diệp Vũ đỉnh đầu kim thư cùng địa tướng đồ. Nghị thầm loại cơ duyên này quả nhiên là diệp Vũ mới có thể vận dụng đi bình thường Thánh Vương cho dù có tâm cũng vô lực có thể diệp Vũ nhưng lại có trí bảo như vậy không chỉ là có không ngừng bổ sung năng lượng trí bảo cái kia kim thư rủ xuống quang mang ẩn ẩn liền có tạo hóa tri lực trợ giúp lấy diệp Vũ Minh ngộ đạt được người bên ngoài có lẽ muốn tháng 10 năm năm mới có thể khám phá đồ vật hắn một chút có thể khám phá trọng yếu nhất chính là diệp Vũ trong tay thanh kiếm kia cung phi Phàm Một kiếm chém ra đi, tựa như chính là khai thiên kiếm ở dạng, tự thân liền có khai thiên chi năng. Còn có, Diệp Vũ thực lực bản thân, cũng vượt quá tưởng tượng, chém ra đi có thể phá vỡ hôn đột. Nếu như là những người khác, bao quát không thiếu đế đường cường giả, cũng vô pháp quấy hôn độn A. Cái này hết thể tất cả tụ tập cùng một chỗ, Diệp Vũ mới có thể khai thiên. Chính như thi tình y dự liệu như thế, Diệp Vũ lại mở một phương thiên địa. Vùng thế giới này so với trước đó thành thục một chút, cũng muốn lớn hơn một chút. Nhưng là rất nhanh vùng thế giới này lại bị sơn hạ xã tắc đổ thôn phệ. Diệp Vũ lần nữa bắt đầu ở trong hốn độn khai thiên. Một lần có một lần, thi tình y, y cũng không biết Diệp Vũ khai thiên bao nhiêu lần, dù sao là hai cánh tay đều đến không hết. Nhiều lần, Diệp Vũ khai thiên suýt nữa kiệt lực bỏ mình, liền xem như cái kia địa tướng đổ đều hao hết lực lượng. nhiều lần Hôn độn bị chém bạo động, quét sạch Diệp Vũ muốn đồng hóa. Nhiều lần, thiên địa sơ khai, trong đó cùng bảo muốn đem Diệp Vũ đều cho ma diệt, ẩn chứa trong đó đại đạo quá mức khủng bố, sẽ rách hết thảy. Khai thiên một lần lại một lần, hung hiểm liên miên bất tuyệt. Nhưng là, Diệp Vũ lại đều tiếp tục chống đỡ. Lúc này Diệp Vũ vung người kiếm, ẩn chứa vô tận huyền diệu, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô thượng đại đạo, một kiếm vạch ra đi, hôn Mà mở ra thiên địa, cũng càng phát thành thủ, thác nước treo cao, nước suối cuốn cuộn, mây trắng tung bay, tinh quang sáng chói liền như là là một phương tiên cảnh, trong đó có thiên địa bản nguyên tri lực, để tiến vào thi tình ý hệt đều tâm thần thanh thản. Mặc dù, vùng thế giới này chỉ có ngàn giảm cương vực, nhưng phi phạm không gì sánh được, thi tính y hệt tin tưởng rất nhiều đế lộ cường giả xa không đạt được loại trình độ này. Nếu như nói trước đó thiên địa chỉ có thể ở trong hốn độn kiên trì 10 năm liền sẽ bị đồng hóa lần nữa hóa thành hốn độn mà nói, như vậy hiện tại thiên địa tối thiểu có thể kiên trì 10 năm. Thế nhưng là Diệp Vũ hiển nhiên không vừa lòng, hắn vẫn như cũ không ngừng khai thiên. Một lần lại một lần, khai thiên không ngừng, mở ra thiên địa càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng thành thủ. Đương nhiên, Diệp Vũ đụng phải hung hiểm cũng càng ngày càng nhiều, chém ra kiếm càng mạnh, hốn độn phản phệ liền càng rời đi. Thi tinh y trước đó còn có tâm tư số Diệp Vũ mở bao nhiêu lần ngày đến cuối cùng cũng từ bỏ bởi vì căn bản là không có cách đi đếm. Thiên địa không ngừng bị sơn hà xã tắc đồ thôn phệ, Diệp Vũ đại đạo không ngừng bị chém. Từ vừa mới bắt đầu, mỗi lần thiên địa bị thôn phệ liền bị chém xuống đến Thánh Vương Cảnh. càng về sau, Diệp Vũ khai thiên cảnh giới mặc dù cũng sẽ bị chém nhưng lại không còn bị chém xuống đế lộ cường giả. Mà lại, Tại Diệp Vũ khai thiên càng ngày càng nhiều về sau, thiên địa bị thôn phệ đối với hắn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, liền xem như thiên địa bị thôn phệ, Diệp Vũ cảnh giới cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Cái này khiến thi tịnh y trong lòng sáng tỏ, điều này đại biểu lấy hốn độn hóa thiên địa càng ngộ hắn càng ngày càng sâu, đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của hắn, dạng này mới có thể không bị ngoại giới thiên địa ảnh hưởng, bởi vì đại đạo trong lòng, nhớ kỹ trong lòng. Sẽ không bởi vì ngoại giới thiên địa biến mất, liền chém hắn bao nhiêu đại đạo. Ngoại giới thiên địa, với hắn mà nói ẩn ẩn là một loại ngoại vật. Hắn chỉ là đang diện hóa hôn độn hóa thiên địa, mà không phải nhờ vào đó cùng thiên địa giao hòa ở cùng một chỗ, hắn siêu thoát ở bên ngoài. Thế nhưng là, cái này cũng không có để Diệp Vũ thỏa mãn. Bởi vì Diệp Vũ vung vẩy đi ra đế tôn kiếm, càng phát khủng bố cùng huyền diệu. Nhiều khi, Diệp Vũ một thân tu vi không duy trì nổi hắn vùng vẩy ra bao nhiêu kiếm. Mà lúc này, Diệp Vũ chém ra kiếm, quả nhiên là có khai thiên trí năng, kỳ thế quần cuộn hôn độn bước lên, khó có thể tưởng tượng. chương 887, chết. Diệp Vũ ở trong hôn độn đi khai thiên tiến hành, hôn độn không nhật nguyệt, chỉ có thể nhìn Diệp Vũ không ngừng khai thiên cùng Sơn Hà xạ tắc đồ thôn thiên. Một mực tiếp tục, thi tinh y y một mực nhìn lấy, mà tại có một ngày Diệp Vũ mở một phương thiên địa về sau. Nàng thế mà trực tiếp xem khai thiên đi vào đế lộ Không sai Thi tinh y gì hãy nhìn xem diệp vũ khai thiên Nhất cử đột phá thánh vương cảnh Đi vào đế lộ Mà lại là loại kia cũng không có diện hóa thiên địa Liền trực tiếp đánh vỡ gông siềng tiến vào đế lộ tình huống Nàng bởi vì tiên tổ mới thành tiểu thánh vương Đi là con đường của tổ tiên Mặc dù chưa từng hoàn toàn đạt được tiên tổ truyền thừa Thiên địa chi tâm bị người luyện hóa Nhưng là trên thân cũng là chói buộc gông xiềng. Tiên tổ đạo chính là gông xiềng. Nếu như nói hoàn toàn đạt được tiên tổ đạo là sắt thép gông xiềng mà nói, nàng bởi vì tiên tổ trở thành thánh vương thành tựu đạo chính là sợi đằng gông xiềng. Cứ việc trình độ không giống với, nhưng dù sao đều là gông xiềng. Đạo biến thành gông xiềng, trên cơ bản là tránh ra không được. Nhưng là bây giờ thi tình y xem Diệp Vũ nhìn trời, lần lượt quan sát, nàng được ích lợi không nhỏ. Thế mà đức đoạn tiên tổ không siềng. Đây đối với nàng đến nói, liền như là là liều ám hoa minh, có tiếp tục trưởng thành khả năng. Thi tinh y gì nhất cử thành tiểu đế lộ Cương giả, mà lại quan sát khai thiên đoạn được, nàng ẩn ẩn cảm thấy đi đến tiên tổ tình trạng cũng có khả năng. Tiên tổ chỉ kém một đường liền thành liền cổ đế, nàng cảm giác mình cũng có thể đi đến loại tình trạng này, cái này tưởng tượng đều để người kinh dị. Nhưng là thi tinh y kinh sợ nhất hay là diệp vũ? Hắn chỉ là xem Diệp Vũ khai thiên liền có thể có như thế thu hoạch. Như vậy Diệp Vũ lúc này là cảnh giới gì? Diệp Vũ thế nhưng là tự mình khai thiên, mà lại không ngừng. Trên thực tế, lúc này Diệp Vũ mở thiên địa, có trăm vạn giảm. Trọng yếu nhất chính là, trong đó ngoại trừ không có sinh linh, mặt khác hoàn toàn không hề khác gì nhau. Thi tinh y dị thậm chí cảm thấy đến, nếu là trong đó sinh ra sinh linh mà nói, có thể có thể so với một cái tiểu thế giới. Diệp Vũ mở thiên địa, có lẽ có thể so ra mà vượt những cái kêu hỏa chủng thế giới đi. Thì như những đại thế giới kia bị thôn phệ đằng sau, lưu lại hỏa chủng tiểu thiên địa. Thì tinh y gì gặp qua hỏa chủng tiểu thiên địa, cảm thấy Diệp Vũ tới không kém bao nhiêu. Hỏa chủng tiểu thiên địa là tồn tại gì? Đại biểu cho đại thế giới mẫn diệt sau lưu lại một viên hỏa chủng, trên lý luận là có thể tái hiện một cái đại thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận. Nhưng chính là cái này, cũng so với mặt khác thiên địa cao hơn bên trên một bậc. Lúc này Diệp Vũ mở ra dạng này một phương thiên địa đại biểu cái gì? Đại biểu cho hắn vùng thế giới này có diện hóa thành thế giới khả năng? Thi tinh y không thể nào hiểu được, bởi vì Diệp Vũ đem vùng thế giới này lại cho Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ. Mà vùng thế giới này bị Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ về sau, một mực chưa từng hoàn toàn khôi phục Sơn Hà xã tắc đồ. Lần này thế mà hoàn toàn khôi phục Chỉ là, Diệp Vũ vẫn còn tại khai thiên tích địa Sơn Hà xã tắc đồ năng lượng trong đó mỗi lần đều bị Diệp Vũ sử dụng xong, nhưng là mở ra tới thiên địa cũng mỗi lần đều có thể đem Sơn Hà xã tắc đồ khôi phục Chính là tại dạng này tuần hoàn bên trong, Diệp Vũ không ngừng khai thiên, thôn thiên. Hai năm, hắn liền xem như cổ đế, cũng đã chết. Liền xem như cổ đế, thời gian 2 năm ở trong hôn đột cũng phải bị đồng hóa bỏ mình. Mạc Hoàng trên mặt tươi cười, hắn nguyên bản còn muốn lợi dụng Diệp Vũ, nhưng người này quá nguy hiểm, chỉ có hủy đi hắn mới yên tâm. Một cái tiểu thế giới mẫn diệt, trở thành hôn độn một bộ phận. Diệp Vũ chỉ là một cái Thánh vương, đừng nói là Thánh vương, liền xem như đế lộ cứng, giả, ở vào trong hôn độn cũng không kiên trì được bao lâu, thời gian 2 năm, cổ đế cũng muốn chết. Chết liền tốt, chết liền đối phó vị kia, hỏa chủng muốn hợp nhất Hỏa trùng hợp nhất, thành tựu cổ đế không chút huyền nghiệm, chỉ là gông xứng A. Mạc hoàng nghĩ đến những này, hắn đầu phục vô cực thế giới. Như vậy là không phải có thể mượn vô cực thế giới để hắn trở thành cấm kỵ cường giả. Về phần đã từng thế giới kia, hủy sẽ phá hủy, một viên hỏa trùng sớm muộn muốn dập tắt, cho tới bây giờ liền không có qua hy vọng, hỏa trùng không phải hy vọng. Mạc hoàng nghĩ đến những này, ánh mắt nhìn về phía bên người mạc vô thương. Lúc này Mạc Vô Thương đã là Thánh Vương cảnh giới, nhưng là đi đến một bước này hắn đi đến đầu. Mạc Hoàng có chút đáng tiếc, hắn bỏ ra đại tinh lực mới đưa Mạc Vô Thương đi kiến một thế giới. Hy vọng hắn ở trong đó trở thành cổ đế, nhờ vào đó mà cấp đoạt kiến một thế giới tạo hóa, cả hai hợp nhất nói không chừng cấm kỵ có hy vọng. Đáng tiếc hắn thất bại, hiện tại mượn tiên tổ lưu lại còn sót lại chuyển thừa chỉ có thể tu hành đến Thánh Vương, thậm chí đế lộ đều tu hành không đến. Chư phi, có thể cướp đoạt một phương thiên địa chi tâm. Thế nhưng là, thứ này há có thể tùy tiện đạt được. Mạc Hoàng hít sâu một hơi, nhìn về phía liêu đế vị trí, tranh đoạt cổ đế thất bại, để hắn rất nhiều kế hoạch đều nhận hạn chế. Thời gian 2 năm, rất dài. Lúc trước tiến vào tiểu thiên địa thánh vương, không có một cái nào lại xuất hiện. Tất cả mọi người biết, cái này mấy chục cái thánh vương đều bỏ mình. Mấy chục cái thánh vương A công bố, như vậy trận doanh giống như thân này chết rồi. Cũng chính bởi vì vậy, vô cực thế giới 2 năm này có chút loạn. Thánh Vương bỏ mình, vậy bọn hắn lưu lại cương vực cùng địa tướng tự nhiên trở thành rất nhiều cường giả cấp đoạt mục tiêu. Vô cực thế giới không ngừng có cường giả chém giết, đặc biệt là cấp bậc thánh nhân cường giả, thường xuyên đại chiến, có không ít thánh nhân vì vậy mà vẫn lạc. Loại này loạn tượng, đến cuối cùng dẫn tới cổ đế nổi giận, lúc này mới hơi lắng lại một chút. Chỉ là không dám trên mặt nổi chém giết, nhưng vụn trộm tranh đấu lại không ngừng. Ngoại giới đều coi Diệp Vũ là làm là người chết, cũng đều thời gian dần trôi qua quên lãng Diệp Vũ. Chỉ có liêu đế cung liêu thấm, thời gian qua đi 2 năm còn tại cầu khẩn da da của mình, hy vọng hắn có thể cứu một chút Diệp Vũ. Không phải ta không cứu hắn, là thật cứu không được. Diệp Vũ hẳn là đã sớm bỏ mình, ở trong hôn đột, liền xem như ta, muốn sống qua 2 năm cũng khó khăn. Liêu đế nói ra, không biết, Diệp đại ca nhất định còn sống. Ra ra ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp. Liêu thấm nói ra, hắn không có khả năng còn sống là, coi như hắn ở trong hốn độn khai thiên tích địa, phá rồi lại lập trở thành đế lộ cứng, giả. Nhưng tại trong hốn đột, tiểu thiên địa có thể kiên trì một năm cũng không tệ rồi, cuối cùng vẫn là muốn chết. Vì cái gì chỉ có thể kiên trì một năm, các ngươi thiên địa không phải có thể kiên trì thật lâu sao. Liêu thấm hỏi. Liêu đế lắc lắc đầu nói, thiên địa của ta, lẽ loi chơ chọi phóng tới trong hôn độn đi, cũng không kiên trì được bao lâu, hai năm thế là tốt rồi. Đế lộ cường giả đều là tại trong đại thế giới tu hành mà ra, đế lộ cường giả tiểu thiên địa nhưng thật ra là dựa vào đại thế giới mà tồn tại, bởi vì đại thế giới nguyên nhân, cho nên tồn tại lâu. Liên như là là một cái khí cầu, có một sợi dây cột vào trên đại địa, Cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy hắn một mực tại. Mà ở trong hốn độn thành tiểu đế lộ Cương giả, chẳng khác nào là viên này khí cầu đặt ở trong vũ trụ. Ngươi nói, khí này bóng có phải hay không rất nhanh liền bạo liệt biến mất. Liều đế nhìn xem liều thâm nói ra, cho nên, hai năm, hắn đã sớm bỏ mình. Húng chi hốn độn sao mà chi địa, liền xem như ta đi vào, cũng muốn mê thất. Mê thất đằng sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. nói đến đây, Liều đế lại nói thêm một câu, hắn cũng không phải người của thế giới này, có một số việc ta khó thực hiện. chương 888, đưa đi nơi nào? Diệp Vũ đứng ở trong hốn độn, Khai Thiên đã không tiến thêm tốc nào nữa, Diệp Vũ rốt cục dừng lại. Hắn ở trong hốn độn mở ra một phương thiên địa, mặc dù có thể tạm thời đặt chân, nhưng là Diệp Vũ rất rõ ràng. Vùng thế giới này, nhiều nhất tồn tại mấy năm thời gian liền sẽ bị hốn độn đồng hóa. đương nhiên, Bị đồng hóa về sau, Diệp Vũ có thể tiếp tục khai thiên. Thế nhưng là tiểu thiên địa bị hôn độn thôn phệ, Sơn Hà xã tắc đồ liền không cách nào bổ sung năng lượng, từ từ tiêu hao cuối cùng vẫn muốn mải chết. Có thể Diệp Vũ thiên địa nếu như bị đồng hóa, như vậy Sơn Hà xã tắc đồ đi nơi nào khôi phục Lúc này Diệp Vũ cùng thi tình y dìa đứng ở trong hôn độn mở một phương trong tiểu thiên địa, vùng tiểu thiên địa này rất nhỏ. Nhỏ đến chỉ có thể thờ bọn hắn lần thân không dùng đến một tháng liền có thể hoàn toàn bị hôn độn thôn phệ. Đây cũng là Diệp Vũ tiết kiệm tự thân chi lực mở một cái tiểu thiên địa. Kéo dài hơi tàn mà nói, mượn sơn hà xã tắc đồ cùng ta khai thiên trí năng, cũng có thể miễn cưỡng sống sót, sống mấy chục năm trên trăm năm có lẽ có thể làm được. Chỉ là, dạng này có ý nghĩa gì? Diệp Vũ rất muốn rời đi hôn độn, trở lại một phương thế giới bên trong, chỉ là hắn căn bản không biết như thế nào rời đi hôn độn. Mà tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy hốn độn sôi trào, tối tăm mở mịt hốn độn tại quái, Diệp Vũ mở một phương này nhỏ nhỏ thiên địa trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Vũ giật mình, không biết hốn độn phát sinh biến cố gì. Thì tinh y gì nắm Diệp Vũ tay, cũng nhìn xem bước lên không tiếc hốn độn, ánh mắt tập trung đến một phương hướng, bởi vì nàng nhìn thấy nơi đó bước lên con mang. Không sai. Trong hốn độn bước lên ánh sáng. theo lý thuyết Trong hốn độn không thể nào, nhưng là xuất hiện, tia sáng này chiếu dọi mà đến, thi tính y cùng Diệp Vũ đều có thể nhìn thấy hốn độn tựa hồ chia hai bên, một con đường xuất hiện. liền như là là tại dưới biển sâu, đột nhiên trình độ mở ra hai bên, xuất hiện một con đường. Trọng điếu nhất chính là, trên con đường này, đi ra một người, một nữ tử. Nàng có dáng người ma quỷ, như thiên nga cổ, eo thon tinh tế, chân dài thẳng táp, dáng dấp hiểu điệu. Gót sen luyền chuyển, chậm dại đến, cặp kia chân ngọc trắng non như ngọc, như ẩn như hiện, lại chưa kịp dày, đẹp đẽ đến hoàn mỹ. Thi tinh y nhìn về phía mặt của đối phương, phát hiện mặt của nàng che một tầng mê vụ, không nhìn rõ ràng. Nhưng là liền xem như không nhìn thấy mặt của nàng, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy phong hoa tuyệt đại. Một người có thể ở trong hốn độn hành tẩu, để hốn độn vì đó nhường đường, đây là như thế nào thực lực? Cấm kỵ cường giả sao? Trọng yếu nhất chính là, người này bọn hắn gặp qua, la nàng. Diệp Vũ đồng dạng lại sướng sở, chưa từng sẽ ở trong hôn độn nhìn thấy nàng. Diệp Vũ ban đầu ở ma phần hát hải gặp qua nàng, lúc trước vì đào mệnh, còn hứa hẹn vì nàng tìm người, mặc dù đến bây giờ Diệp Vũ cũng không biết tìm ai. Nữ tử tự hồ chính là tìm đến Diệp Vũ, nàng đi tới Diệp Vũ trước mặt, sau đó tại Diệp Vũ trước mặt đứng vững. Cánh tay vung lên, lập tức hôn độn ẩm ẩm mà động. Phong hỏa lôi điện bộ phát. Tại bọn hắn bốn phía, trước mắt liền mở ra một phương thiên địa, vùng thế giới này không lớn, cũng liền mấy chục cây số. Nhưng nhắc tay liền có thể khai thiên tích địa năng lực, để Diệp Vũ hãi nhiên không gì sánh được. Đây tuyệt đối là một vị cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ tê cả da đầu, không ngờ tới lúc trước ở trong hát hải đụng phải cái này tuyệt đại giai nhân sẽ là một vị cấm kỵ cường giả. Nữ tử cách Diệp Vũ rất gần. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt của nàng, nhưng là Diệp Vũ cảm giác được đối phương tại sáng rực theo dõi hắn. Diệp Vũ. Thi tinh y dì nắm thật chặt Diệp Vũ tay, nghĩ đến Diệp Vũ ban đầu ở hắt hải đáp ứng nữ nhân này vì nàng tìm người sự tình, sắc mặt nàng hơi trắng bệnh. Vị này cấm kỵ cường giả là đã tìm tới cửa, đây là lúc trước Diệp Vũ kết nhân quả. Nhân quả này làm sao bây giờ? Cấm kỵ cường giả cũng không tìm tới người, Diệp Vũ có thể tìm tới. Nữ tử đến nơi đây, không nói lời nào, hay là trực lăng lăng nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ bị chầm chầm run dậy, mà lúc này nữ tử mở miệng, dẫn ta đi gặp hắn. Quả nhiên, thi tính y dìa nắm lấy Diệp Vũ tay chặt hơn. Tiền bối, người muốn gặp ai? Diệp Vũ chỉ có thể hỏi. Gặp ai? Nữ tử mê mang, tự lầm bẩm, ta muốn gặp ai? Ta cũng không biết. Ta cũng không biết. Ta chỉ biết là muốn tìm hắn. Ta muốn tìm hắn. Diệp Vũ gặp nữ tử này vẫn như cũ, vẫn còn trong sự ngơ ngơ ngác ngác, mở miệng nói ra, tiền bối có thể hay không hơi cho một chút tin tức, dạng này ta cũng tốt tìm hắn. Nghe được Diệp Vũ mà nói, nữ tử nghĩ nghĩ, ngọc thủ vung lên, Diệp Vũ Sơn Hà xã tắc đồ thế mà không bị khống chế, trực tiếp rơi xuống tay của cô gái bên trong. Sơn Hà xã tắc đồ rơi xuống trong tay nàng về sau, nữ tử trong tay bắn ra một đạo hào quang bảy màu Đạo kia sáng này quán thâu đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong Tại đạo kia sáng này quán thâu đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong Bản vẽ này đống kịch biến, hình trong nháy mắt biến mất Tại diệp vũ đám người dưới chân, trực tiếp hóa thành liên miên Sơn Hà Bao la hùng vi không gì sánh được, rung động lòng người Không sai Sơn Hà hoàn toàn hiện hiện, đây chính là một phương Sơn Hà xã tắc Mà không phải một bức tranh Nhìn xem Sơn Hà xã tắc hiện hiện Nữ tử lại ngón tay một chút, phía dưới Sơn Hà hóa thành một đạo cầu vồng, thất thải lộng lấy. Toàn này cầu vồng bên trong, Sơn Hà ở trong đó lưu động, bao la hùng vi đến cực điểm, rung động lòng người. Đây mới thật sự là Sơn Hà xã tắc đồ khôi phục sao. Diệp Vũ tự lầm bẩm, nghĩ đến trước đó gặp Sơn Hà xã tắc đổ bên trên vết tích đều hiện hiện, còn tưởng rằng chính là hoàn toàn khôi phục, nguyên lai like đây mới thật sự là Sơn Hà xã tắc đổ. Thế nhưng là, Nữ tử làm xong những này còn chưa đủ, nàng lần nữa tay vung, tạo hóa quyết một quyển này kim thư xuất hiện. Kim thư tại tay của cô gái bên trong, đột nhiên hòa tan giống như biến thành giọt giọt chất lỏng, trực tiếp dung nhập vào sơn hà xa tắc đồ biến thành cầu vòng bên trong. Lập tức cái này thất thải cầu vòng bên trong có mạ vàng lấp loé. Diệp Vũ không biết nữ tử này đang làm cái gì, thế nhưng là nữ tử vẫn còn không có dừng lại. Ngón tay của nàng đột nhiên đổ máu. Huyết dịch cũng lưu động đến cầu vòng bên trong. Cùng lúc đó, cầu vòng thế mà nhóm lửa đứng lên. Không sai, cầu vòng thế mà đốt lên, thiếu lốt gặp có thể nhìn thấy thiên điệu tinh hạ tại cấp tốc diễn hóa. Mà như vậy thời điểm, nữ tử tay dắt qua Diệp Vũ tay. Diệp Vũ cảm giác được tiểu nhuyễn nhưng là rất nhanh liền tê dần. Lập tức Diệp Vũ cảm giác được chính mình phá vỡ một đường vết rách, sau đó máu của mình cùng nàng huyết dịch giao hòa đến cùng một chỗ cùng một chối nhỏ dọa Sơn Hà xã tắc độ biến thành cầu vồng bên trong. Diệp Vũ chui vào trong đó, Sơn Hà xã tắc độ buộc phát Lưu Kim Quang Mang. Cái này Lưu Kim Quang Mang đem Diệp Vũ cùng nữ tử bao khỏa ở trong đó. Chỉ là Lưu Kim Quang Mang chạm đến nữ tử, liền như là là đụng phải sa hạt một dạng, nhanh chóng tiêu tán. Kể từ đó, Lưu Kim Quang Mang cũng chỉ là bao vây lấy Diệp Vũ một người. Thi tinh y cùng Diệp Vũ còn nghi hoặc một màn này, nhưng là sau một khắc, Thế đến y liền thấy Diệp Vũ bị quang mang bao lấy, mà cầu vồng cũng hóa thành một đạo hồng quang. Đạo này hồng quang khó có thể tưởng tượng, vượt qua hốn độn, ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, Diệp Vũ trong chớp mắt cũng không biết đến nơi nào. Nhanh thì tỉnh ý y đều không có kịp phản ứng. Lúc này Diệp Vũ bị cầu vòng bao lấy, đột nhiên nghĩ đến liên quan tới Sơn Hà xã Tắc Đồ một chút truyền thuyết, Sơn Hà xã Tắc Đồ có vượt qua thiên điệu tinh hà chi năng. Nàng muốn làm gì? Đem chính mình đưa đến đi đâu? chương 889, mê hoặc. Mạc vô thương thành tiểu Thánh vương, cứ việc đường đi đến cuối cùng, nhưng cũng là một phương cự đầu. Những ngày gần đây, hắn một mực trải qua rất thoải mái, bởi vì hắn đại địch Diệp Vũ chết rồi, mà đổi thành bên ngoài một cái đại địch, cũng sắp bỏ mình. Lần này Mạc ra tính toán, vì chính là cướp đoạt hỏa mỹ nhân phía kia thiên địa, cả hai dung hợp, nói không chừng con đường của hắn còn có thể tiếp tục. Mạc vô thương ánh mắt nhìn về phía xa xa đỉnh núi, lúc này họa mỹ nhân cùng mạc ra mọi người tại bên trên, hắn canh giữ ở nơi đây, chính là không hy vọng có người quấy rời. Thế nhưng là mạc vô thương có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là, hắn thấy được một cái hẳn là đã sớm chết người. Lúc này nàng chậm dại đến, xinh đẹp như hoa, tiểu diễm không gì sánh được. Thi tĩnh y vẻ. Mạc vô thương không dám tin nhìn xem cô gái trước mặt, nàng làm sao có thể còn sống. Nàng nếu là còn sống, có phải hay không đại biểu cho Diệp Vũ cũng còn sống? Mạc vô thương đánh giá bốn phía, chưa từng phát hiện Diệp Vũ. Hắn trong ngày, nghĩ thầm thi tình y đi đến cùng là tình huống như thế nào, nàng làm sao có thể từ hốn độn ra tái hiện? Diệp Vũ nếu chưa từng xuất hiện ở đây, hẳn là chết mới đúng, bằng không hắn biết tin tức, không có đạo lý không tới. Nghĩ không ra người không có chết. Mạc vô thương nhìn xem thi tình y đi, đi đến trước mặt hắn. Hắn mở miệng nói ra. Thi tinh y dì thực không nghĩ tới nàng không chết, bởi vì người nữ nhân thần bí kêu đem nàng mang ra ngoài, tiện tay ném một cái liền đem nàng ném vào vô cực thế giới. Thi tinh y dì lúc này mặc dù không có khôi phục ký ức, nhưng là đã biết nàng đứng tại đó một phường, ánh mắt nhìn mạc vô thương nói ra, tránh ra. Thi tinh y dì, hay là cùng trước kia hợp tác tốt, bằng không như thế nào chết cũng không biết. Mạc vô thương nói ra, Ngươi thiên địa chi tâm bị hủy diệt, mặc dù không biết ngươi vì cái gì còn sống, thế nhưng đoạn tuyệt lại hướng phía trước đường. Một cái thánh vương mà thôi, tại mạc ra trước mặt tính không được cái gì, ngươi nếu là nghe lời, chúng ta còn có thể thu lưu ngươi. Thi tính y nhìn xem mạc vô thương, giết ngươi lại không vấn đề gì. Cuồng vọng, mạc vô thương cũng là thánh vương, như thế nào sẽ sợ thi tính y rìa, khí tức trên thân phun trào, nhìn chầm chầm thi tính y rìa nói ra. Ngươi cần phải biết, Diệp Vũ bỏ mình, ngươi còn có đến lựa chọn sao? Thì tinh y gì mặc dù không biết Diệp Vũ đã đi đâu, nhưng tin tưởng người nữ nhân thần bí kia sẽ không giết hắn. Nếu là giết hắn nói, coi như Diệp Vũ lúc này thực lực, nàng cũng dễ như chở bàn tay. Trong lòng cứ việc lo lắng Diệp Vũ, thế nhưng không có đắm chìm tại loại tâm tình này bên trong. Nàng còn có chuyện muốn làm. Ánh mắt nhìn về phía xa xa sân phòng, nơi đó không gian vặn mẹo. Rất hiển nhiên nơi đó tại giao thủ. Thi tỉnh y không còn nói cái gì, dầm chân hướng về đỉnh núi đi đến. Mạc vô thương đột nhiên xuất thủ, một đạo thánh pháp trực tiếp thẳng hướng thi tỉnh y đi hề. hắn muốn ngăn trở ngoại giới quay rời. Mạc ra muốn dung hợp họa mỹ nhân thế giới. Mạc vô thương vốn cho là một kích này coi như không đã thương được thi tỉnh y thi tỉnh y đi, y đi cũng muốn tránh đi. Thế nhưng là để hắn ngoại ý muốn chính là... Thi tỉnh y như thế mà trực tiếp xuất thủ đột nhiên vô tới. Lấy tay hóa thành đao, một đao này vô tới. Thi tính y như trực tiếp thân thể băng liệt. Mặc vô thương khỏe miệng mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Nhưng khi một chém này cùng hắn đối hoanh cùng một chỗ lúc, sắc mặt hắn đại biến, lực lượng bạo phát đi ra, muốn ngăn cản. Nhưng một chém này trực tiếp chém cánh tay hắn phun máu, tay suýt nữa bị chém đứt. Hắn muốn lui lại, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Thi tinh y dì lấn người mà lên, luân phiên đại chiêu không ngừng, một lần liên tiếp một lần sát phạt mà đi. Mạc vô thương coi thường thi tinh y dì thân là một cái thánh vương, đánh giá sai một vị đế lộ cường giả thực lực. Ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Thi tinh y dì luân phiên mà xuống, không ngừng buộc phát đại chiêu, đánh mạc vô thương không ngừng bị thương, huyết dịch bay tán loạn. Điều đó không có khả năng. Mạc vô thương hoảng sợ nhìn xem thi tinh y Hắn làm sao có thể đánh vỡ gông siềng thành tiểu đế lộ? Chẳng lẽ nói nàng thiên điệu chi tâm không có đánh phá, nhưng này cũng không có khả năng. Thiên điệu chi tâm chính là bọn hắn cổ đế khí nổ nát, điểm ấy bọn hắn không gì sánh được xác định. Chỉ là như thế, nàng như thế nào thành tựu đế lộ cường giả? Mạc vô thương đã cảm giác được, hắn hoàn toàn bị áp chế, thi tính y cường đại viễn siêu hắn, đây tuyệt đối là đế lộ cường giả. Thi tinh y dìa đương nhiên sẽ không cho mạc vô thương đáp án, luân phiên xuất thủ, một lần liên tiếp một lần, cường thế không gì sánh được. Mạc vô thương đánh thân thể băng liệt, trong miệng phun máu, tại thi tinh y dìa lại là một kích thánh pháp dưới trực tiếp xuyên qua ngực của hắn, huyết dịch báo tác, sinh cơ bắt đầu tăng dã Rất nhanh, hắn liền đập xuống đất, lại không sinh tức. Mạc vô thương không cam lòng, hắn đã từng không gì sánh được kiêu ngạo, tại đông thắng thần châu muốn đánh vỡ giam cầm. Muốn đi ra cổ đế chi lộ. Nhưng là bây giờ. Cứ như vậy chết tại một nữ tử trong tay. Hay là một cái đã từng xem thường nữ nhân. Không sai. Mạc vô thương cảm thấy hắn chỉ so với Diệp Vũ kém. Những người khác so ra kém hắn. Cho nên hắn mới muốn giết Diệp Vũ. Dạng này có thể bài trừ hắn tâm ma. Hắn thành tiểu Thánh vương. Con đường phía trước các đức. Thế nhưng là mạc vô thương cũng không có triệt để tuyệt vọng. Hắn cảm thấy lấy thiên phú của mình. Có lẽ có thể đánh phá cấm cố. Có thể hiện thực nói cho hắn biết, đánh vợ giam cầm không phải hắn, mà là trước mặt nữ nhân này. Mạc vô thương không cam lòng nhắm mắt lại, huyết dịch chảy xuôi, thánh huyết nhuộm đỏ đại địa Thi tính y không có nhìn hắn, nàng rậm chân đi hướng đỉnh núi. Trên đỉnh núi, lúc này có địa tướng đại thế vây khôn tư phương, ở trong địa tướng đại thế. Hòa mỹ nhân cùng Mạc Hoàng tại luân phiên giao thủ, mà tại bọn hắn giao thủ đồng thời bên người có một cái lao giả, đồng dạng không ngừng đánh lén họa mỹ nhân. Họa mỹ nhân cùng Mạc Hoàng thực lực tương đương, thế nhưng là vị lao giả này hiển nhiên rất cường đại, so với hai người mặc dù kém một bậc, nhưng cũng là đế lộ cường giả. Đế lộ cường giả, cái này đủ để đại biểu hết thảy. Họa mỹ nhân cùng Mạc Hoàng đối ven một kích, khí huyết quay cuồng, lại tránh đi lão giả đánh lén, hắn cảm thụ được bốn phía lồng bị điệu tướng chi thế. Dạng này địa tướng chi thế nếu là đổi lại bình thường, tự nhiên không làm gì được hắn. Thế nhưng là lúc này có hai vị đế lộ cường giả ra tay với hắn, địa tướng chi thế liền có chói buộc hắn chi lực, tối thiểu có thể vây khốn hắn không để cho hắn thoát đi. Đối mặt hai vị đế lộ cường giả, hắn giữ nhiều lành ít. Người như thế nào bỏ được chia cắt thiên địa chi tâm cho người khác? Hòa mỹ nhân nhìn chầm chầm mạc hoàng nói ra. Thế giới hỏa chủng tự nhiên không thể cho người khác. Nhưng là tính toán cường giả khác truyền thừa, cấp đoạt đối phương thiên địa chi tâm nhưng vẫn là có khả năng. Tính kế nhiều năm như vậy, luôn có thể thành công một hai lệ. Bằng không thật cho là ta tại vô cực thế giới ở không sao. Mạc Hoàng nói ra, còn có, ngươi không cần chờ, chỉ bất bản sẽ không tới, tự có người kiểm chế lại hắn Mạc Hoàng cười híp mắt nhìn xem hỏa mỹ nhân nói ra, cho nên nhận thua đi, hỏa chủng là một mình ta, làm gì tách ra đâu. Hòa Mỹ nhân khí tức trên thân phung trào, hắn xác thực không nghĩ tới. Vốn cho là hắn liên thủ với trì bất bản, mạc hoàng không thành cổ đế, căn bản không làm gì được hắn. Có thể mạc hoàng ẩn tàng qua sâu, hắn có loại thế lực này, lúc trước cấp đoạt liêu đế cổ đế vị trí là có khả năng, không cần liên thủ với chính mình cũng có thể làm đến. Như vậy lúc trước vì cái gì làm như vậy? Vì chính là mê hoặc chính mình. chương 890, Hòa Mỹ nhân chỉ biến. An tâm chết đi, đồ vật ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Thế giới hỏa chúng ta sẽ kế thừa, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để thế giới khôi phục, coi như không thể khôi phục, cũng sẽ không để viên này hỏa chủng dập tắt. Mạc Hoàng nhìn xem hỏa mỹ nhân nói ra. Không người nào nguyện ý chết. Hỏa mỹ nhân trả lời Mạc Hoàng. Thế nhưng là ngươi không có lựa chọn khác, ngươi không phải lưu đế, còn không cách nào làm đến lấy một địch hai. Mạc Hoàng nói ra. Hỏa nhân không nói gì. Hắn trực tiếp xuất thủ, thể hiện ra cường thế lực lượng, trực tiếp sát phạt hướng Mạc Hoàng. Vậy liền giết ngươi, hết thảy đều có thể đạt được. Mạc Hoàng xuất thủ, đồng thời để bên người lao giả phụ trợ hắn. Hai vị đế lộ cường giả thi triển thần thông, lập tức đánh hỏa mỹ nhân liên tục lùi về phía sau. Đế lộ cường giả quá mạnh, trong khi xuất thủ, thiên địa đều văn mẹo. Mạc Hoàng ngăn trở hỏa mỹ nhân, mà đổi thành bên ngoài một vị đế lộ cường giả ở một bên không ngừng đánh lén. Cương giả bực này chỉ là đánh lén, họa mỹ nhân không ngừng bị thương. Tại họa mỹ nhân xuất thủ lần nữa ngăn trở mạc hoàng một đạo thần thông về sau, lão giả xuất thủ, một đạo ngân châm ở giữa bàn tới. Ngân châm sẽ qua, cứ việc họa mỹ nhân ngăn cản, thế nhưng là tại trên cánh tay của hắn hay là xuất hiện một đầu to lớn vết máu, đau hắn cũng nhịn không được hử ra âm thanh tới. Ngân châm này bị thương thương tích, thống khổ độ lại là phổ thông gấp trăm lần phía trên. Ngay cả đế lộ cường giả đều khó mà chịu đựng Cho nên ngươi giấy rủa cái gì đâu, ngươi cuối cùng muốn chết, nếu là thức thời, sẽ chết có tôn nghiêm một chút. Mạc Hoàng đang khi nói chuyện, đột nhiên nghe được thanh âm ẩm ẩm văng lên. Thanh âm này để Mạc Hoàng khẽ như mày, đây là điệu tướng đại thế bị dung chuyển thanh âm. Một phương này điệu tướng đại thế rất cường đại, thánh vương cấp bậc tuyệt đối trong ngắn hạn không phá nổi, liền xem như đế lộ cường giả, cũng muốn hao phí một chút tâm tư mới được. Mạc Hoàng cùng hỏa mỹ nhân chính nghi hoặc là ai tại dung chuyển địa tướng chi thế về sau, đã thấy đến đi một mình tiến đến, thế mà liền đem điệu tướng đại thế cho pha vỡ. Thi tĩnh y gì ấy. Mạc Hoàng không thể tin được nhìn xem thi tĩnh y ấy, nàng không phải phải chết sao? Hỏa mỹ nhân cũng xứng sở, liên quan tới Diệp Vũ cùng thi tĩnh y tình huống ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục dù sao chết hơn 10 vị thánh vương. Liền xem như hỏa mỹ nhân, cũng cảm thấy bọn hắn hẳn phải chết. Vì thế, họa mỹ nhân cùng chỉ bất bàn còn chưa dịp vũ dựng lên mộ chôn quần áo và di vật. Nhưng bây giờ thi tình y như thế mà xuất hiện, trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác đến thi tình y trên thân tán phát khí tức, đây tuyệt đối không phải thánh vương khí tức. Đế lộ cường giả. Mặc hoàng con ngươi co vào, nhìn tròng chọc vào thi tình y như thế. đây là tuyệt đối không nên sự tình mới được. Nàng làm sao có thể trở thành đế lộ cường giả. Thi tình y như nhưng không có lên tiếng. Đứng ở hỏa mỹ nhân bên cạnh, ánh mắt nhìn Mạc Hoàng, khi thế đồng dạng uy áp mà đi. Mạc Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tính kế hồi lâu, đem hỏa mỹ nhân vây ở nơi đây, nhưng bây giờ tựa hổ lại phải thất bại. Hai vị đế lộ cường giả đối với hai vị, một phương muốn đi, một phương khác rất khó lưu được, cường giả bực này, rất khó giết. Húng chi, địa tướng đại thế cũng phá. Mạc Hoàng chưa hề nói mời chào thi tình y gì mà nói. Hắn làm những chuyện như vậy thì tình ý, ý cũng không phải không biết, lại đi lửa gạt nàng cũng không có ý nghĩa. Thật sự là vận khí tốt. Mạc hoàng nhìn xem hỏa mỹ nhân nói ra, nếu giết không được, vậy liền hợp tác như thế nào? Hỏa mỹ nhân không thể không đội phục mạc hoàng người này, coi được gián được. Mắt thấy chém giết chính mình không có kết quả, thế mà nhanh như vậy liền để xuống. Hỏa mỹ nhân nhưng không có trả lời nàng, mà là nhìn nói với thi tình ý đi, diệp vũ thế nào? Một câu nói kia cũng làm cho Mạc Hoàng sắc mặt biến hóa, đúng à, thi tính y gì còn sống, cái kia Diệp Vũ chẳng phải là cũng còn sống. Diệp Vũ mặc dù không phải đế lộ cường giả, tuy nhiên lại có đế lộ cường giả chiến lực. Nếu là hắn cũng xuất hiện, cái kia lấy 3 địch 2, hắn sẽ rất nguy hiểm. Mạc Hoàng thân ảnh chấp mắt trốn xa hơn vạn mét bên ngoài, vừa có không đối tình huống liền mau thoát đi nơi đây. Thi tính y gì nhìn một chút Mạc Hoàng. Đối với họa mỹ nhân lắc lắc đầu nói, hắn chưa từng ra hốn độn. Mặc hoàng thở dài một hơi, nhưng là sau một khắc sắc mặt liền đại biến. Có ý tứ gì? Diệp Vũ chưa từng ra hốn độn, nói cách khác hắn ở trong hốn độn thế mà sống hơn 2 năm. Đây là tình huống như thế nào, liền xem như cổ đế cũng không nhất định hơn được. Chẳng lẽ nói, Diệp Vũ đã thành tựu cổ đế. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái thanh vương. Ở trong hốn độn coi như lại có cơ duyên, thành tựu đế lộ đã là người tiên. Bất quá khi Mạc Hoàng nhìn thấy thi tình y dì lúc, hắn lại cảm thấy có loại khả năng này, thi tình y dì đều đánh vỡ bình cảnh, nói không chừng bọn hắn đạt được cơ may lớn hơn gì. Như thế, Diệp Vũ thật khả năng thành tựu cổ đế. Nếu là như thế, phiền phức liền lớn. Hòa chủng phân liệt, hắn cùng họa mỹ nhân nếu như hai phe thiên địa không hợp nhất mà nói. Thành tựu cổ đế là hy vọng xa vời. Diệp Vũ nếu là là cổ đế, như vậy thì có thể vì họa mỹ nhân cướp đoạt hắn thiên địa. Đi. Mạc Hoàng rời xa nơi đây, Diệp Vũ mặc dù tại hôn đột, nhưng thi tình y có thể đi ra, hắn hẳn là cũng có thể đi ra. Mạc Hoàng cảm thấy, hắn hẳn là hảo hảo tính ra một chút tin tức này. Nhìn xem Mạc Hoàng rời đi, họa mỹ nhân lại nhìn về phía thi tình ý đi hề, Diệp Vũ đến cùng thế nào? Diệp Vũ nếu là thật có thể đi ra, như vậy thì tỉnh y không có đạo lý nói cho bọn hắn tin tức này. Hòa Mỹ Nhân cảm thấy, khả năng Diệp Vũ thật vẫn lạc, thì tỉnh y cố ý nói như thế dọa mạc hoàng. Chúng ta đụng phải cấm kỵ cường giả, vì kia cấm kỵ cường giả đưa ta đi ra, nhưng là Diệp Vũ nhưng lại không biết hắn đưa đến nơi nào đi. Nghe được câu này, hòa Mỹ Nhân thần sắc cực kỳ khó coi. Trên đời này tự nhiên có cấm kỵ cường giả. Nhưng là những này cấm kỵ cường giả còn sống đều là bởi vì thôn vệ từng cái thế giới. Mà Diệp Vũ rơi xuống trong tay bọn họ, không cần đoán đo cũng biết bọn hắn muốn làm gì. Diệp Vũ đến từ kiến mộc thế giới, bọn hắn bắt được Diệp Vũ là muốn chế tạo một chiếc chìa khóa tiến vào kiến mộc thế giới, sau đó cùng một chô thôn vệ kiến mộc thế giới. Cấm kỵ cường giả rất ít rời đi thế giới của mình, bởi vì rời đi thế giới của mình đại giới không nhỏ, sẽ để cho hôn độn tốc độ cắn nuốt biến nhanh. Đi ra một lần, chẳng khác gì là lớn chém một lần tuổi thọ. Đặc biệt là trong hốn độn, bọn hắn càng không thích hợp tiến vào Bởi vì dựa theo đạo lý, bọn hắn đã sớm hẳn là quay về hốn độn. Nhập hốn độn, đối với hắn tổn thương nhất là lớn. Bọn hắn làm sao có thể ở trong hốn độn đụng phải các ngươi Thi tính y gì cũng lắp đầu, nàng đồng dạng không hiểu. Trong lòng tràn đầy lo lắng, vị nữ tử kia đến cùng muốn làm gì. Thật muốn coi Diệp Vũ là chìa khóa sao. Nhưng là nàng lại cảm thấy không phải, ban đầu ở ma phần đụng phải đối phương, đối phương tựa hồ không phải loại kia thôn vệ thế giới cấm kỵ tồn tại. Nàng một mực tái diễn đang tìm một người. Tìm ai? Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng quên đi rất nhiều ký ức, nhưng nhìn đến nàng một chốc lắc kia lúc trước nhìn thấy nàng những ký ức kia lại hoàn toàn nghĩ đứng lên. Thì tinh y thì nghĩ thầm, cái này có lẽ chính là cấm kỵ cường giả khủng bố đi. Hết thể tất cả đều là cấn tại chỗ sâu, muốn quên cũng không quên được. Thi tính y ghi đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Họa mỹ nhân nghe nói những này, cũng nao nao. Cũng vô pháp lý giải, dựa theo thi tính y ghi nói như vậy, đối phương có thể là kiến một thế giới cấm kỵ cường giả. Kiến một thế giới làm sao có thể có cấm kỵ cường giả. chương 891, Người Thần Bí Thi tính y ghi trở về, vô số người chấn kinh. Đương nhiên rất nhiều người cũng đi nghe ngóng tin tức, đặc biệt là những thánh vương kia thân hữu các loại. Thế nhưng là, thi tình y chỉ là trả lời một câu không biết. Rất nhiều người vì thế mà tức giận, chỉ là thi tình y trở thành đế lộ cường giả, ai lại dám nói cái gì. Đương nhiên, rất nhiều người cũng đang nghi ngờ Diệp Vũ, nghe đồn thi tình y cùng Diệp Vũ quan hệ không ít, thi tình y cũng không có bộ dáng bi thường, vậy nói rõ Diệp Vũ cũng có thể là còn sống. Diệp Vũ nhân vật như vậy nếu là còn sống, hắn sẽ là như thế nào? thì tính y có thể trở thành đế lộ cứng giả, cái kia Diệp Vũ tự nhiên sẽ càng mạnh mới đúng. Mà đám người chú ý Diệp Vũ, lúc này lại đến một nơi. Cầu dùng mang theo Diệp Vũ vượt qua hỗn đột, không sai, Sơn Hà xã tác đồ không chỉ là có thể vượt qua tinh hà, mà lại có thể vượt qua hỗn độn. Hắn đến một chỗ khác thiên địa, bầu trời đầy sao, tinh hà trải rộng. Đây là một cái đại thế giới. Không thể so với lên kiến một thế giới cùng vô cực thế giới kém một phương đại thế giới, thậm chí còn rộng lớn hơn hơn nhiều. Một phương thế giới này, Diệp Vũ cũng không biết vượt qua bao nhiêu tinh hà vượt qua bao nhiêu tinh hệ. Chỉ biết là, hắn từ hốn độn chỗ đi ra, vẫn tại vượt qua lấy tinh hà quả nhiên là thế giới vô biên vô hạn Sơn Hà xã tắc đồ không biết quả nhiên là phi phạm hay là dung nhập vị kia cấm kỵ cường giả tinh huyết nguyên nhân, Sơn Hà xã tắc đồ một mực tại vượt qua. Mỗi lần vượt qua, nhìn xem từng đầu tinh hà đi xa. Thẳng đến, Diệp Vũ đến một nơi, đứng tại một viên hành hoặc tinh bên trên lúc, cả người hắn mới ngây người. Bởi vì viên này hành hoặc tinh không gì sánh được quen thuộc, đặc biệt là trông về phía xa tinh không thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy một viên tinh cầu màu xanh lam. Viên tinh cầu này Diệp Vũ làm sao không quen thuộc, lúc trước hắn chính là từ viên tinh cầu này rời đi đến kiến một thế giới. Diệp Vũ một đường trốn xa mà đến, Lấy thực lực của hắn, tự nhiên cảm giác được tựa hồ có yếu ớt lực kéo để hắn vượt qua hôn độn tinh hà Là bởi vì ta ở đây ra đời tình hôm sau. Diệp Vũ tự lầm bẩm, hắn xuất thân ở đây, ràng buộc cũng ở đây, bị có tối tâm dẫn dắt cũng là bình thường, chỉ là... Diệp Vũ không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này về tới đây. Đồng dạng, Diệp Vũ cũng cảm thụ một phương thế giới này bao la hùng vĩ Hôn độn dựng dục ra không ít thế giới. Mà Diệp Vũ cảm thấy thế giới này hẳn là bao la nhất rung động lòng người. Kiến một thế giới cùng vô cực thế giới cứ việc cũng có tinh hà vũ trụ, nhưng cùng thế giới này so sánh, quả thực là thiên địa khác biệt. Nhưng tương tự chính là, trước mặt viên này xanh thẳm tinh cầu cùng kiến một thế giới cùng vô cực thế giới có đại lục so sánh, cũng là cách biệt một trời. Nơi đó một vực một châu chi địa, liền vượt qua nó mấy lần. Bất quá, Diệp Vũ nhìn xem nó. Tâm lại nhịn không được rung động đứng lên. Diệp Vũ tính một cái hắn rời đi thế giới. Nếu như hai thế giới này tốc độ chảy một dạng mà nói, hắn rời đi cũng mới chừng 10 năm. Chừng 10 năm thời gian, cha mẹ của hắn cũng mới không đến hơn 50 tuổi. Chỉ là không biết mình đột nhiên biến mất, sẽ cho phụ mẫu tạo thành như thế nào thương tích. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ hít sâu một hơi, chuẩn bị ngang cả hai khoảng cách. Chỉ là hắn còn chưa làm hành động này. Sắc mặt liền bỗng biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, lấy thực lực của hắn thế mà không cách nào dáng lâm. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vũ khẽ giật mình, sau đó cố gắng dằn xuống trong lòng rung động, lấy đạo cảm ngộ nó nguyên nhân. Rất nhanh, Diệp Vũ liền sắc mặt đại biến, hãi nhiên không gì sánh được nhìn xem một phương này tinh hệ. Ở chỗ này, hắn cảm giác đến một loại không cách nào tưởng tượng nói, loại đạo này mênh ngông không gì sánh được, kinh dị không gì sánh được. Như là mánh liệt bảng bạc vô biên sóng lớn, một đợt này đánh tới, Diệp Vũ suýt nữa thân tử đạo tiêu. Mà Diệp Vũ có thể ổn định, là bởi vì từ nơi sâu xa Diệp Vũ cùng trong đó có yếu ớt liên hệ, này mới khiến đạo này buông tha hắn một kiếp. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vũ chấn động vô cùng, đây là như thế nào nói? Diệp Vũ lúc này thực lực, trong thiên địa này còn có mấy người có thể một đạo đại đạo sóng đánh tới thiếu chút nữa mẫn diệt hắn. Đạo này phải cường đại đến mức nào mới có thể làm đến. Diệp Vũ đứng trên Huỳnh Hoặc Tinh, lúc trước hắn không có cảm thụ, là bởi vì không có chú ý, mà lại là sơn hà xã tắc đồ mang tới. Nhưng là lúc này hắn nghiêm túc cảm ngộ mới phát hiện tại cái này Huỳnh Hoặc Tinh hắn có thể đứng vững, là bởi vì hắn thực lực đầy đủ mạnh, nếu là đổi lại mặt khác một cái đế lộ cường giả đến, cũng tuyệt đối bị gạt bỏ phần. Mà đi đến nơi này đã là cực hạn Đặc biệt là Diệp Vũ cảm thụ được viên kia xanh thảm tinh cầu cùng mặt trăng, Diệp Vũ càng phát kinh dị. Bởi vì nơi đó đại đạo mới thật sự là khủng bố, coi như lấy hắn lúc này thực lực, đối mặt liền như là đối mặt một tòa mười vạn dặm núi cao một dạng, mà hắn chính là tòa núi cao này ngưỡng vọng một cái nho nhỏ người. Diệp Vũ lần nữa nghĩ đến cái này thế giới rộng lớn, ánh mắt của hắn thâm thúy đồng dạng không gì sánh được không cam tâm, hắn đi đến nơi này, vì cái gì không thể đi vào. Ngay cả mình phụ mô đều không thể nhìn lên một cái. Chỉ là, cái này đại đạo quá mức kinh khủng, Diệp Vũ không hoài nghi chút nào hắn muốn mạnh mẽ tiến về mà nói, trước mắt liền sẽ bị diệt sát. Tại sao phải như vậy? Diệp Vũ nghĩ đến lúc trước thế giới của hắn, ngay cả người tu hành đều không có, dạng này một nơi, đặt ở kiến một thế giới vô cực thế giới, chính là một khối phế địa mà thôi. Thế nhưng là Diệp Vũ cảm thụ được cái kia kinh khủng nói. Diệp Vũ thậm chí cảm giác liền xem như cấm kỵ cường giả đến đây, cũng phải bị diệt sát. Làm sao có thể? Cấm kỵ cường giả à? Diệp Vũ nghĩ đến người nữ nhân thần bí kia, không cần nói quá nhiều, chỉ bằng mượn nàng ở trong hốn độn hành tẩu tự nhiên, liền biết cấm kỵ cường giả khủng bố. Thế nhưng là, Diệp Vũ cảm thấy nơi này đạo so với cấm kỵ cường giả còn mạnh hơn nhiều. Cổ đế, ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những ngày thời điểm, một thanh em đột nhiên văng lên. Thanh âm này dọa Diệp Vũ kêu to một tiếng, hắn đột nhiên nhìn về phía thanh âm chỗ, phát hiện là một cái lôi thôi láo giả, hắn mặc một thân rách tung toé bẩn thỉu quần áo, lúc này đang mục quang sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Cặp con mắt kia toát ra tinh quang chứng minh hắn không phải người bình thường, trên thực tế có thể xuất hiện ở trước mặt Diệp Vũ nói chuyện mới bị phát hiện, cũng đủ để chứng minh nó kinh khủng. Lấy Diệp Vũ lúc này thực lực, liền xem như tâm phòng thủ, cần phải đi đến bên cạnh hắn còn không bị phát hiện. Người như vậy cực ít cực ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gặp Diệp Vũ không nói lời nào, Lão giả lôi thôi lại mở miệng nói ra, thế giới nào cổ đế cường giả. Hay là kế thừa vẫn là thế giới hỏa chủng cổ đế cường giả. Thế mà có thể đứng trên huỳnh hoạt tinh. Diệp Vũ không có trả lời đối phương, mà là hỏi, người là ai. Diệp Vũ âm thầm cảnh giác, sáng rực nhìn đối phương. Lão giả lôi thôi nhìn thấy Diệp Vũ phản ứng, mở miệng nói ra. Không cần khẩn trương như vậy, đều là bạn đường, ta không có ác ý gì. Nói đến đây, lão giả lôi thôi lại mở miệng nói, có phải hay không bị viền kia sinh mệnh tinh cầu đạo doa sợ, ha ha ha, hú chết ngươi. Ngươi biết nguyên nhân gì? Diệp Vũ nhìn xem cái này lão giả lôi thôi, cũng không có vì vậy mà bông lòng cảnh giác. Đồng thời Diệp Vũ cũng nghĩ từ trong miệng hắn đạt được đáp án, muốn biết phương thế giới này đến cùng là nguyên nhân gì như vậy. Trường 892, bản cổ truyền thuyết. Một vị truyền kỳ cấm kỵ đạo, tự nhiên là kinh khủng. Lao giả lôi thôi nói ra. Truyền kỳ cấm kỵ. Diệp Vũ không hiểu mà hỏi. Thế giới này có một cái truyền thuyết, gọi là bản cổ khai thiên tích địa Lao giả lôi thôi lời nói để Diệp Vũ nào nào, nghĩ thầm đối phương thế mà cũng biết truyền thuyết này, Lao giả này đến cùng là ai? Cũng là xuất thân thế giới này hay sao? Người thật nghe nói qua. Lao giả lôi thôi gặp Diệp Vũ bộ ráng, hắn nao nao, nghi thầm làm sao có thể. Hắn cũng là cơ hội vô tình mới biết được chuyện này. Diệp Vũ không có trả lời hắn vấn đề này, mà là hỏi, cái này cùng bản cổ khai thiên tích địa có quan hệ gì sao. Thế giới từ hôn độn ra diễn sinh ra đến, sau đó quy về hôn độn, đây là một cái luân hồi. Lao giả lôi thôi nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thế nhưng là thế gian này, luôn luôn có người muốn chặt đứt luân hồi này. Bọn hắn muốn minh tổn thế gian. Ngươi nói chính là những cái kia thôn vệ thế giới cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ hỏi lão giả lôi thôi. Xem ra ngươi biết không ít. Lôi thôi giả thì tiếp tục nói, chỉ bất quá đây là một con đường. Mà lại là một đầu hại người hích ta đường. Những cấm kỵ cường giả kia, nói là vô thượng Chí tôn, nhưng là trên tay đều dính đầy vô số máu. Cái này đến cái khác thế giới bởi vì bọn hắn mà hủy diệt. Đây là một đầu tà ác trên đường cấm kỵ Cương giả, nhưng là vô thượng Chí tôn cũng là phân loại. Tỷ như một chút cấm kỵ Cương giả, liền chờ đợi luân hồi quay về hôn đột, tỷ như một chút cấm kỵ cường giả, thủ hộ thế giới trinh phạt thôn phẻ thế giới cấm kỵ cường giả. Mà có chút cấm kỵ cường giả, không cam lòng trở về thiên địa, cũng không muốn làm ác, lựa chọn một đầu nghịch phạt hôn đột đường. Thế giới này cấm kỵ cường giả, lúc trước chính là lựa chọn con đường như vậy. Hắn có đại khí phách, không biết sợ. Là thiên địa chí cường trí cương tồn tại. Lao giả nói đến đây vị cấm kỵ cường giả lúc, hắn mặt mũi chàn đầy sùng bái cùng kính sợ. Gặp Diệp Vũ chưa từng trả lời, hắn tiếp tục nói ra, vị này chính là trong truyền thuyết bản cổ khai thiên nguyên hình. Nghe đồn thế giới này tại kinh lịch vô số năm sau, đi đến cuối con đường. Hôn độn bắt đầu thôn vệ thế giới này, rất nhanh thế giới này đã đến tận thế, bị hôn độn nuốt trừng lấy. Thế nhưng là vị này cấm kỵ cường giả không cam tâm, hắn tại toàn bộ thế giới sắp bị toàn bộ nuốt trừng lấy lúc, lựa chọn mở lại thế giới. Không sai, hắn lựa chọn mở lại thế giới, đi lên một đầu không người có thể tưởng tượng đường. Hắn lấy vô thượng pháp lực, bắt đầu khai thiên. Lúc đó tất cả mọi người cho là hắn khẳng định làm không được, cũng khẳng định sẽ bị hôn độn thôn phệ. Hắn chỗ thế giới đều bị thôn phệ, hắn là thế giới này cấm kỵ cường giả, khẳng định cũng phải bị thôn phệ. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, hắn cường đại đến làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng tình trạng. Bởi vì hắn thật bổ ra hỗn độn, mở lại thế giới. Thế giới này, chính là ngươi nhìn thấy thế giới này. Thế giới này, thậm chí trở thành trong hỗn độn rộng lớn nhất thế giới. Không ai có thể tưởng tượng, đây là cường đại dường nào pháp lực mới có thể làm đến. Một cái bị thôn phệ thế giới, thế mà bị hắn lần nữa phục sinh, đồng thời lớn mạnh vô số lần. Chỉ là rất đáng tiếc Hắn mở lại thế giới, lại bởi vì cái lực, chưa từng kháng trụ hôn độn cuối cùng vẫn bị hôn độn thôn phệ. Nói đến đây, lão giả lôi thôi không gì sánh được tiếc hận, mở miệng nói ra, lúc trước nếu là hắn không ra lớn như vậy thế giới liền tốt, chỉ là mở một nửa, có lẽ liền có thể sống xuống tới, có thể coi là là như thế này, cũng là trong hôn độn rộng lớn nhất vô biên thế giới A hắn chính là sáng tạo ra một cái kỳ tích mà có thể mở mang thế giới. Vậy hắn liền thật có thể chặt đứt luân hồi, không hề bị hốn độn chi buồn ngủ. Lao giả lôi thôi thở dài một cái nói, ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Có thể ở trong hốn độn khai thiên là bực nào tồn tại? Tưởng tượng đều để người kinh dị A, thật muốn kiến thức đến năm đó vị này vị nhân A. Diệp Vũ thần sắc cổ quái, hắn mặc dù so ra kém hắn cảm thán vị kia chín châu mất sợi lông. Thế nhưng là dù sao cũng khai thiên, đây coi là không tính thần tượng của hắn đâu. Người cùng ta nói những này, cùng nơi này đạo có quan hệ gì sao? Diệp Vũ hỏi. Trước mặt mặt trăng cùng địa cầu, là hắn năm đó thế giới bị hôn độn thôn phẻ lưu lại chỉ có. Là thế giới kia hạch tâm. Sau khi hắn chết, một thân đạo cũng hoàn toàn bám vào mặt trăng cùng trên địa cầu. Hoặc là nói, là thủ hộ thế giới này hạch tâm đi. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, nghĩ thầm đây là một cái cấm kỵ cường giả thủ hộ sao? Tinh cầu này. Không chỉ là không có cấm kỵ cường giả, sợ là ngay cả người tu hành đều không có. Thế giới này ngay cả có thể bảo vệ cường giả đều không có. Những cấm kỵ cường giả kia đối mặt dạng này một cái rộng lớn thế giới. Bọn hắn không tâm động sao? Vì cái gì không thôn phệ đâu? Diệp Vũ hỏi. Cái này cũng muốn bọn hắn gặm ngoạm ăn mới được. Nếu là hắn mở thế giới, vậy hắn ha có thể không có thủ đoạn. Thế giới này cùng hôn độn thế giới không giống với. Thế giới này khắp nơi đều là hắn khai thiên khí tức. Thế giới này tinh hoa tự nhiên là cấm kỵ cường giả hướng tới, thế nhưng là đồng dạng cũng là một viên độc dược. Nuốt vào những thế giới này tinh hoa, đồng dạng cũng là nuốt vào vị kia cấm kỵ cường giả khai thiên khí tức, những khí tức này trùng kích, đó chính là độc dược nhập thể. Lấy được chỗ tốt nhiều hay là độc tố nhiều, cái này rất khó nói đến rõ ràng. Nhưng là lấy vị kia khủng bố nghĩ đến đối với những cái kia thôn phẽ thế giới cấm kỵ cường giả tới nói khẳng định là độc tố nhiều a lao giả lôi thôi nói đến đây cảm thắn nói nhân sinh nên như vậy à chết đều không có người dám đối với hắn bảo vệ dưới thế giới tay một mảnh tương hòa nơi đó hướng những thế giới khác như thế chém giết không ngừng loạn trong ra ngoài Diệp Vũ nghĩ đến bản cổ khai thiên truyền thuyết nghĩ thầm chẳng lẽ truyền thuyết này chân chính lai lịch là như vậy sao Diiệp Vũ hít sâu một hơi Nhìn về phía nơi xa, cha mẹ của hắn gần trong găng tức, nhưng là bây giờ hắn lại trở về không được. Diệp Vũ xuất thân thế giới này, nhưng là hắn cảm giác đến, từ hắn tu hành một khắc kia trở đi, liền bị thế giới này cho từ bỏ. Nơi này không thể tu hành sao? Diệp Vũ hỏi. lão giả lôi thôi nói ra, có hắn đạo áp chế, còn có ai có thể tu hành? Hắn đạo đủ để trấn áp hết thảy Trừ phi là ngươi có thể mạnh hơn hắn. Bằng không làm sao có thể tu hành Cái kia thật không có cách nào đi vào sao Diệp Vũ hỏi Trừ phi không thể so với hắn đạo yếu Lúc này mới có khả năng đi vào Bằng không sớm đã có cấm kỵ cường giả giáng lâm Lao giả lôi thôi nói ra Một vị có thể dựng dục ra chém ra hôn độn như vậy Một cái đại thế giới tồn tại tổ tinh Ai không muốn đi lên nhìn qua Thế nhưng là Cho đến tận này không có bất kỳ một người nào có thể vào Diệp Vũ cảm thụ được trong đó nói, hắn không gì sánh được không cam lòng, cha mẹ của mình đang ở trước mắt ta, rất muốn gặp đến bọn hắn, hắn phi hết tâm tư muốn vượt qua tính không. Dưới cơ duyên xảo hợp vượt qua hốn độn lại tới đây, có thể trở đến chính là tuyệt vọng. Lão giả lôi thôi hỏi Diệp Vũ, ngươi là ai? Tan lùi thế giới hỏa chủng người thừa kế. Diệp Vũ không có trả lời đối phương, mà là nhìn xem lão giả hỏi, vậy ngươi là ai? Có thể đi đến nơi này. Gánh vác được nơi này dư uy, hẳn là một vị cổ đế A. chương 893, trúng kích. Già tên Phạm Hải. Lao giả trả lời Diệp Vũ nói. Phạm Hải. Diệp Vũ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, rất nhanh hắn liền nhớ ra rồi đây là là ai, vô cực thế giới vị kia cổ đế. Vô cực thế giới có ngũ đế, nhưng là một vị biến mất nhiều năm, tên của hắn chính là Phạm Hải. Ngươi biết ta. Ngươi cũng xuất thân vô cực thế giới hoặc là đi qua vô cực thế giới. Tại vô cực thế giới, ngươi làm sao có thể tới chỗ này? Phạm Hải càng phát kinh ngạc. Ngươi có thể đến, vì cái gì ta không thể tới? Diệp Vũ hỏi. Phạm Hải nghĩ nghĩ nói ra, đúng vậy, trên đời này có quá nhiều cơ duyên là nhìn không thấu không nghĩ ra, ta có thể đến ngươi tự nhiên cũng có thể tới, chỉ là không ngờ tới vô cực thế giới, thế mà ra lại một vị cổ đế. Diệp Vũ không có giải thích quá nhiều. Mà là nhìn xem Phạm Hải nói ra, các hạ thân là cổ đế, lại tới chỗ này, vô cực thế giới rất nhiều người đều đang rõ xét tung tích của ngươi. Không muốn trộn lẫn đến những cái kia ác tha trong sự tình, rời xa là lựa chọn tốt nhất. Ta thân là một vị cổ đế, bọn hắn cũng không dám bức ta quá mau Cứ việc giết ta dễ dàng, nhưng giết ta kiểu gì cũng sẽ ố hế tay của bọn hắn, cũng cần đánh đổi một số thứ. Ta có thể rời xa bọn hắn, bọn hắn cũng vui vẻ. Diệp Vũ nhìn xem Phạm Hải nói ra. Các hạ nói chính là kiến mộc thế giới rồi. Diệp Vũ hỏi. Đúng. Phạm Hải nói ra, tính toán thời gian, kiến mộc thế giới hẳn là cũng muốn tới mở ra một cái thời đại mới thời gian. Bọn hắn muốn tại mở ra thời đại mới này trước, đem kiến mộc thế giới thôn phệ. Bằng không, xuất hiện cùng bọn hắn ngang nhau tồn tại người, đối bọn hắn tới nói là một cái phiền thoái. Năm đó xuất hiện một vị đế tôn. Dẫn đến trong bọn họ có người vẫn lạc, ai có thể cam đoan thời đại này sẽ không lại xuất hiện nhân vật yêu nghiệt dạng này. Thời đại mới? Diệp Vũ hỏi. Kiến Mộc Thế Giới là trừ trước mặt ngươi thế giới này bên ngoài, thần bí nhất thế giới một trong, đã từng đông đảo cấm kỵ cường giả đặt chân qua, đồng thời đều ở tại lưu lại qua thủ đoạn. Thuôn vẻ một cái kiến Mộc Thế Giới, so ra mà vượt mặt khác mấy cái đại thế giới, thậm chí khả năng còn muốn càng nhiều. Phạm Hải nói ra, Vô cực thế giới tử vừa mới bắt đầu, chính là những cái kia tồn tại khôi lỗi thế giới, danh xương vô cực, kỳ thật bất quá là một chuyện cười mà thôi. Mà muốn những kiến mục thế giới kia, nhất định phải lấy vô cực thế giới làm ván nhảy tiến vào mới được. Vô cực thế giới cổ đế, khó thoát bị thúc đẩy vận mệnh, cho nên rời xa thị phi như vậy không còn gì tốt hơn. Phạm Hải nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi là vô cực thế giới cổ đế, hay là đạt được hỏa chủng trở thành cổ đế. Diệp Vũ nói ra, có khác nhau sao? Cả hai khác nhau rất lớn, kế thừa đại thế giới lưu lại hỏa chủng thành tựu cổ đế đây cũng là thôi. Nếu là là vô cực thế giới cổ đế, đại biểu cho vô cực thế giới nhất định có cổ đế vẫn lạc. Vô cực thế giới bị bọn hắn trôi nhìn chăm chú, nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu 5 cái cổ đế. Trước kia bốn vị cổ đế ta đều biết, người nếu là xuất thân vô cực thế giới, vậy bọn hắn khẳng định có thân người chết. Đáng tiếc rất xin lỗi. Ngươi nhìn lầm, ta không phải vô cực thế giới cổ đế, cũng không phải kế thừa hỏa trùng thành tựu cổ đế. xác thực nói, ta không phải cổ đế. Không phải cổ đế. Phạm Hải nhìn xem Diệp Vũ như mày, không phải cổ đế không có khả năng có thể đứng ở nơi này. Chỉ có cổ đế, mới có thể tiếp nhận nơi này đạo vận. Còn chưa thành cổ đế, nhưng cũng không sợ cổ đế. Diệp Vũ nhìn xem Phạm Hải nói ra. Diệp Vũ Mặc dù không biết mình thực lực lúc này rốt cục mạnh đến mức nào nhưng là hắn tự tin đối mặt cổ đế cũng có thể không sợ Phạm Hải Nếu như, như mày có phải hay không cổ đế chênh lệnh rất lớn coi như chỉ là chênh lệnh một đường không phải cổ đế cùng cổ đế cũng là thiên địa khác biệt đối phương lại nói lên lời như vậy hắn là ở đó tới tự tin bất quá vô cực thế giới xác thực có một vị Tân tấn cổ đế Nếu ra vị kia hoàng thành tựu cổ đế mà Vũ Đế đã bỏ mình Công Phạt Kiến một Thế Giới thời điểm bỏ mình. Diệp Vũ đối với hắn nói ra. Phạm Hải thở dài một cái nói, không ngoài ý mớn, Kiến Mộc Thế Giới nhìn như yêu đất, bọn hắn muốn tại thời đại mới sắp tiến đến chinh phục Kiến Mộc Thế Giới, có thể mỗi một lần bọn hắn đều thất bại. Kiến Mộc Thế Giới, có quá nhiều không biết thủ đoạn. Nói đến đây, Phạm Hải lại đối Diệp Vũ nói ra, ngươi nếu không muốn nói lai lịch của ngươi liền không nói, bất quả nếu đi tới nơi đây. Hẳn là cảm ngộ một chút công kỵ trí cường giả đạo, nếu có thể lĩnh hội một hai, tất nhiên được ít lợi không nhỏ, liền xem như đối với cổ đế cũng có tăng thêm. Nói đến đây, Phạm Hải dầm chân đi ra Huỳnh hoạt tinh, không ngừng hướng về địa cầu tới gần mà đi. Cứ việc còn chưa tiếp cận địa cầu, tuy nhiên lại khoảng cách địa cầu gần thêm không ít. Diệp Vũ thấy cảnh này, vui mừng quá đối. Lai ý nói, cảm ngộ nơi này đạo có thể làm cho mình tiếp cận địa cầu. Thậm chí đi vào địa cầu Tựa hồ biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì Phạm Hải nói ra Ta ở chỗ này trên trăm năm Cảm ngộ lâu như vậy Cũng chỉ là khoảng cách địa cầu gần một nửa mà thôi Nhưng là muốn đi vào viên tinh cầu kia Cơ hồ là không thể nào Khoảng cách càng gần Càng có thể cảm nhận được trong đó đại đạo Đủ để đánh giết ta Nếu có thể dung hợp vào đối phương đạo bên trong Có phải hay không liền có thể đi vào Đương nhiên Ngươi nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đối phương nói, đạt được đối phương nói, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền đi vào. Liền như là một giọt nước một dạng, coi như nhỏ yếu, nhưng là tiến vào biển cả, biển cả cũng sẽ không bài xích. Phạm Hải nói ra, Diệp Vũ gật đầu nói, nghĩ đến mình tại trong hốn độn cử động, hán tâm thần đắm chìm đến một phương này đại đạo bên trong. Ở trong hốn độn, chính mình không ngừng khai thiên, mà trước mặt đại đạo chủ nhân cấm kỵ trí cứng giả. Cũng là một vị khai thiên tồn tại. Cả hai thể lượng không cách nào so, nhưng là làm chính là một sự kiện, cái này có hay không dị khúc đồng công chi diệu. Chính mình cảm nộ một phương này đại đạo, có phải hay không càng cho dịch nhất chút? Diệp Vũ tâm thần đắm chìm đến tư phương, cảm thụ được một phương này đại đạo, bắt đầu giao hòa với bản thân thể nội. Phạm Hải gặp Diệp Vũ cử động như vậy, hắn chỉ là nhìn phán qua, tới chỗ này cứng, giả, tự nhiên cũng sẽ không buông tha cơ duyên này. Một vị cấm kỵ cường giả, hơn nữa là một vị khai thiên truyền kỳ cấm kỵ cường giả. Bọn hắn nói, đám người tự nhiên cảm thấy hứng thú. Chỉ là, nơi này đạo mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng không phải là ai cũng có thể cảm ngộ Có chút cường giả tham lam, cảm ngộ nơi này nói, trực tiếp bị đạo đánh nát. Người không thích hợp, đạo trực tiếp liền có thể công phản. Diệp Vũ có thể tại huỳnh hoặc tinh đứng vững, không chỉ là đại biểu thực lực của hắn, cũng đại biểu cho nơi đây nói. Đối với hắn cũng không phải là rất kháng cự, chỉ là đạo chỉ là không kháng cự diệp vũ mà thôi, hắn giống như này trực tiếp đắm chìm dung nhập trong đó cảm ngộ đại đạo, cái này quá mức khoa trương. Nơi này đạo liền như là là một cái sư tử, xa xa cách nhìn con sư tử này, có ít người trực tiếp bị sư tử giết, có chút nhân sư con nhìn nó thuần mắt, nhìn thoáng qua cũng không để ý tới. Thế nhưng là, cái này sư tử không để ý tới người, đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn. Gián sư tử nói phải thật tốt nhìn nó, vậy con này sư tử rất có thể bắt hắn cho xe rách. Mà bây giờ tình huống chính là như vậy, Diệp Vũ là người, trước mặt đạo là sư tử. Hắn thế mà trực tiếp dung nhập cảm nội trong đó nói, không sợ bị trực tiếp bị nó trùng kích sao. chương 894, Núi Tuyết Một tháng, Diệp Vũ đi ra Huỳnh Hoặc Tinh 2 tháng, Diệp Vũ đi ra Phạm Hải đi ra một nửa lộ trình Ba tháng Diệp Vũ đi tới Phạm Hải vị trí. Phạm Hải nhìn xem Diệp Vũ một ngày biến đổi, hắn thật kinh hãi, khó mà tin được. Hắn đi đến vị trí hiện tại, bỏ ra trên trăm năm thời gian, thế nhưng là Diệp Vũ chỉ là 3 tháng, liền đi tới cùng hắn giống nhau vị trí, vậy làm sao có thể để hắn tiếp nhận. Thế nhưng là cái này còn không phải không thể nhất để hắn tiếp nhận sự tình, nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là Diệp Vũ còn tại đi lên phía trước. Tháng thứ tư, Diệp Vũ lại đi ra một mảng lớn, khoảng cách địa cầu lại tới gần một mảng lớn. Cái thứ 5, tháng thứ 6, tháng thứ 7, Diệp Vũ tại vững bước hướng địa cầu tiến lên, đã rời xa Phạm Hải. Phạm Hải nhìn xem, nội tâm kinh dị không gì sánh được, nghĩ thẩm vị này rốt cuộc là nhân vật nào, sao có thể như vậy tới gần địa cầu? Hắn sẽ không bị đến đạo phản phệ sao? Diệp Vũ tự nhiên có thể lọt vào đạo phản kháng, nhưng là đồng dạng. Diệp Vũ cảm nhận được một loại không giống với thân thiết. Hắn hướng địa cầu tới gần, phản kháng xa so với trong tưởng tượng của mình nhỏ hơn. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình đến từ cái này địa cầu, chẳng lẽ là bởi vì như thế, cho nên một phương này đạo mới chẳng phải kháng cự chính mình. Dưới loại tình huống này, Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết, lại mượn khai thiên cảm ngộ cùng một phương này đại đạo cộng hưởng, để hắn không ngừng quen thuộc một phương này đại đạo, hắn thế mà có thể không ngừng đi tới đi. Tháng thứ 8, Diệp Vũ đứng cách mặt trăng cách đó không xa. Tháng thứ 9, Diệp Vũ đã đứng tại mặt trăng ngoại hoàn, đã có thể nhìn thấy mặt trăng mặt đất. Tháng thứ 10, Diệp Vũ khoảng cách mặt trăng không đến ngàn mét. Tháng thứ 11, Diệp Vũ rốt cục đứng ở trên mặt trăng. Chỉ bất quá, đứng tại mặt trăng mặt sau. Tháng thứ 12, Diệp Vũ đứng ở mặt trăng đối diện địa cầu cái kia một mặt, hắn có thể thấy rõ ràng viên tinh cầu này. Phạm Hải nhìn trầm trầm Diệp Vũ. Nội tâm rung động càng phát ra khó có thể tưởng tượng. Hắn thế mà đi tới trên mặt trăng, đây là cấm kỵ cường giả đều làm không được. Phạm Hải cũng đã nhìn ra, Diệp Vũ có thể đi tới chỗ nào, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân, mà là có đặc thú nguyên nhân. Chỉ là vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ đến là nguyên nhân gì. Chẳng lẽ hắn kế thừa vị này cường giả truyền thừa. Loại khả năng này đến lúc đó có thể làm cho Diệp Vũ đi đến một bước này. Chỉ là cái này sao có thể, vị kia không có khả năng lưu lại truyền thừa, bởi vì lưu lại truyền thừa, với cái thế giới này chính là tính hủy diệt Hắn muốn che chở thế giới này, liền sẽ không lưu lại truyền thừa. Đây không phải là lưu lại truyền thừa, Diệp Vũ là như thế nào đi đến mặt trăng. Phạm Hải không hiểu, nhưng là nghĩ đến một sự kiện, ra đầu hắn hơi tê tê. Diệp Vũ đi đến mặt trăng, khoảng cách gần như vậy cảm thụ được đối phương đạo. Loại cảm ngộ này tầm bổ đối tự thân tu hành trợ giúp sao mà to lớn, cái này không cách nào tưởng tượng. Đi đến mặt trăng, cơ hồ là có thể nhìn thấy đối phương đại đạo bản nguyên. Đây là một loại như thế nào cơ duyên? Đây là một vị tuyệt đỉnh cấm kỵ bản nguyên A, một vị khai thiên tích địa bản nguyên đại đạo A, có thể nhiễm một hai phần cũng có thể cường đại đến vô biên A. Phạm Hải ở chỗ này ngàn năm, hắn cứ việc không cách nào đăng lâm mặt trăng. Thế nhưng là hắn cũng được ích lợi không nhỏ, cảm thấy mình so với vừa đạt tới cổ đế cảnh lúc cường đại quá nhiều. Hắn như vậy, như vậy vị này đi ra càng xa tồn tại, hắn lại sẽ cường đại dừng nào. Diệp Vũ không biết Phạm Hải suy nghĩ gì, hắn tiếp tục cảm ngộ nơi đây đại đạo, không ngừng hướng về địa cầu tiến lên. Đi đến mặt trăng, đã cách địa cầu rất gần, nhưng là đi đến nơi này, hắn cũng đi 10 phần rất khó. Ở chỗ này, Diệp Vũ càng phát cảm thấy mình nhận che chở. Bằng không những này chào buổi sáng liền triển đập vụn hắn. Diệp Vũ càng phát tin tưởng, bởi vì hắn là sinh ra ở nơi đây, cho nên mới có thể tiếp nhận nơi này nói. Đương nhiên, cái này không ngừng càng nộ, hắn được ít lợi không nhỏ. Đặc biệt là hắn khai thiên thành tiểu đế lộ cương giả, nơi này đại đạo chi chủ cũng là khai thiên tồn tại. Cứ việc Diệp Vũ còn lâu mới có thể cùng đối phương chắc hẳn, nhưng là một chút càng nộ, lại có thể phù hợp, rất nhiều thứ để Diệp Vũ hiểu ra. Diệp Vũ cảm giác mình đi vào mới một con đường. Diệp Vũ nghĩ đến những này, hắn không ngừng tới gần địa cầu. Diệp Vũ phát hiện, càng là thu liễm khí tức đạo của chính mình, càng có thể hướng phía trước tiến lên. Tại leo lên mặt trăng sau tháng thứ 6, Diệp Vũ rốt cục đi tới địa cầu trong tầng khí quyển. Phạm Hải đứng trên huỳnh hoặc tinh nhìn thấy màn này, mặc dù hắn khoảng cách Diệp Vũ không gì sánh được xa xôi, thế nhưng là thân là một cái cổ đế. Vẫn có thể thấy rõ ràng Diệp Vũ đạp ở một cái luồng khí xoáy bên trên. Hắn thật đi tới trên địa cầu. Phạm Hải nuốt nước miếng một cái, khó mà tin được kết cục này. Lúc này Diệp Vũ, thân thể cũng đang run dậy, hắn thật dáng lâm đến thế giới này. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cố gắng lắng lại lấy tâm tình của mình, tiếp tục đi xuống dưới. Càng hướng xuống, Diệp Vũ càng có thể cảm giác được đại đạo áp chế. Loại này áp chế thậm chí muốn đem Diệp Vũ đạo hoàn toàn phong cấm tại thể nội. Diệp Vũ một đường đi tới, hạ xuống đến vạn mét tải hưu không chung. Lúc này, Diệp Vũ có thể nhìn thấy một chút máy bay tại trong biển mây xuyên thẳng qua. Diệp Vũ lúc này đứng tại một đám mây phía trên, ánh mắt nhìn đi ngang qua một tòa máy bay. Diệp Vũ cách máy bay pha lê, thấy được một tiểu nữ hài theo dõi hắn, gặp hắn dâm ở trên đám mây, há hốc mùm ra, mặt mũi tràn đầy rung động cùng hưng phấn. Diệp Vũ thấy vậy, cười đối với hắn khoát tay áo chào hỏi. Máy bay gào thét mà qua, Diệp Vũ cũng không biết tại hắn khoát tay ở giữa, tiểu nữ hải kia hương phấn quay đầu đối với ngồi ở bên người phụ mẫu hô, ba ba mụ mụ ta thấy được thần tiên, hắn đứng ở trên đám mây còn đối với tang ngắc. Tiểu nữ hải phụ mẫu không tin cái này, nói với nàng là nhìn hoa mắt. Không, không, ta thật nhìn thấy thần tiên, hắn còn đối với ta cười. Còn đối với ta trả hỏi, ba ba mụ mụ, ta không lừa các ngươi. Diệp Vũ dấm lên đám mây, không ngừng rơi xuống, đang giảm xuống độ cao so với mặt biển 6.000m thời điểm. Diệp Vũ cả người đạo triệt để bị áp chế, hoàn toàn không thi triển ra được. Diệp Vũ bây giờ có thể minh bạch, vì cái gì trên địa cầu lại không một cái người tu hành, bởi vì ở chỗ này, bất kỳ cái gì đạo đều triệt để bị áp chế. Liền xem như cùng nó có cùng nguồn gốc khai thiên đạo ngấn. Diệp Vũ đều cảm thấy bị áp chế, chỉ còn lại có một sợi khí tức. Bất quá Diệp Vũ tại hạ xuống cảm nhận được gấp chế thời điểm, liền chuẩn bị kỹ cạng, hắn lúc này đáp xuống một tòa độ cao so với mặt biển hơn 6000m trên núi cao, khắp nơi đều là tuyết động sông băng. Hoàn cảnh ác liệt như vậy, người bình thường ở phía trên cũng là một con đường chết. Nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói, cứ việc đại đạo bị áp chế, nhưng đi bộ cũng có thể đi xuống. Diệp Vũ một đường đi xuống dưới. Hơn 6.000 mét núi cao, đi xuống tự nhiên không thoải mái. Hắn hao tốn không ít tâm tư, lúc này mới đi xuống. Đi xuống núi tuyết, Diệp Vũ lại đi rất xa, lúc này mới nhìn thấy người ở đương nhiên. Diệp Vũ cũng biết hắn đáp xuống nơi nào núi tuyết. Tây Tạng Thái tử tuyết sơn chủ phong. Thấy là Tây Tạng, Diệp Vũ cũng thở dài một hơi. Cứ việc cách nhà hắn có mấy ngàn dặm lộ trình, có thể cái này đều không phải là vấn đề gì. chương 895 Thiêu thân lao đầu vào lửa. Gián tiếp mấy lần, Diệp Vũ cuối cùng từ cao nguyên đi xuống. Đi xuống cao nguyên, Diệp Vũ cảm giác tự thân bị áp chế càng phát ra cường hãn, cả người lại không một tia pháp lực. Đương nhiên, đến Diệp Vũ cấp độ này, coi như không có một kia pháp lực, nương tựa theo nhục thân chi lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Từ cao nguyên đi xuống, lại hao phí không ít tâm tư lực, Diệp Vũ rốt cục đi tới phụ mẫu chỗ tòa thành chỉ kia. Thương hải tăng điển. Thành trì thay đổi rất nhiều, rất nhiều nơi Diệp Vũ đã không nhận ra được. Diệp Vũ Tại Diệp Vũ đi đến phụ mẫu cư xá lúc, đột nhiên có người hổ nghi hô một câu. Thanh âm quen thuộc để Diệp Vũ nhìn sang, thấy là một cái chừng 30 tuổi nam tử, hình dáng Diệp Vũ rất quen thuộc. Từ hùng Diệp Vũ hô hào đối phương, đây là cùng ở một cái cư xá đồng học. Thật là ngươi Từ hùng đờ đẫn nhìn xem Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ tâm kia tuổi trẻ khuôn mặt. Cảm thấy không thể tin. 10 năm, Diệp Vũ không thấy 10 năm, hắn một chút cũng không có biến hóa, thậm chí cảm thấy đến trở nên càng trẻ. Ngươi 10 năm này biến mất đi nơi nào, ngươi làm sao trẻ ra? Từ hùng lại hoài nghi hỏi, ngươi thật là Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu nói, cái này nói rất dài dòng, đến lúc đó cùng ngươi từ từ giải thích, ta vừa đi cha mẹ ta chỗ ở, gặp cửa phòng khóa chặt, bọn hắn không nổi nơi này hay là... Diệp thúc bọn hắn một mực ở chỗ này à bọn hắn nói sợ ngươi trở về tìm không thấy bọn hắn cho nên một mực không có đổi chỗ ở ngươi trở về không khéo diệp thúc gần nhất vừa vặn đi dài sầu từ hùng hồi đáp Diệp Vũ nghe được từ hùng nói như thế thở dài một hơi đồng thời cũng ấy náy không gì sánh được phụ thân một mực chờ đợi chính mình nội tâm của hắn làm sao dạyy vò từ hùng tựa hồ cũng biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì hắn thở dài nói ngươi không thấy gần nhất 12 năm Thúc cùng thẩm cơ hồ là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, báo án sau mỗi ngày đều đi phải xuất sở tìm ngươi. Đồng thời, cũng đang không ngừng tìm ngươi, nhưng là mỗi ngày tìm mỗi ngày thất vọng. Diệp Thúc bọn hắn nhìn xem thân thể từng ngày gầy đi, đồng thời bệnh nặng một trận. Bệnh ngôi 1-2 năm, lúc này mới khôi phục Đến gần nhất 1-2 năm, mới đi ra khỏi trong bí thương. Gần nhất tại cha mẹ ta các loại khuyên bảo dưới, lúc này mới ra ngoài du lịch giải sầu. Đây cũng là bọn hắn 10 năm qua, lần thứ nhất rời đi cái thành phố này. Từ hùng nói đơn giản, nhưng là Diệp Vũ nghĩ đến những hình ảnh kia, nhìn không được lo lắng. Thân thể bọn họ còn tốt chứ? Diệp Vũ hỏi. Không phải quá tốt. Từ hùng nói ra, Diệp thúc hai người bọn họ nguyên lai tại toàn bộ cư xá thân thể đều coi là tốt. Thế nhưng là những năm này, ngay cả ta cha mẹ cũng không sánh bằng, già mua rất nhiều. Nói đến đây. Từ hùng vỗ Diệp Vũ bả vai nói ra, ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn là tâm bệnh, ngươi trở về, tâm bệnh đương nhiên tốt, về sau liền tốt. Diệp Vũ không có tiếp từ hùng mà nói, mà là hỏi, biết cha mẹ ta đi nơi nào sao? T. E. U. I. E. N. C. U. A. T. U. I. V. Không biết, Diệp Thúc không nói, hắn nói muốn đi khắp nơi đi, ta muốn hắn là muốn đi khắp nơi đi đến tìm người đi, chưa chắc có mục đích gì điệm. Từ Hùng nói đến đây, hỏi Diệp Vũ nói ra, 10 năm này đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi đã đi đâu? Những sự tình này nói không rõ. Diệp Vũ nói ra, từ ca, những năm này đã tạ ngươi chiếu khán cha mẹ ta. Chuyện này, ta cũng không có làm cái gì, chỉ có thể giúp một chút chuyện nhỏ. Từ Hùng nói ra, đúng rồi, cha mẹ ngươi điện thoại ta có, ngươi cần cứ gọi điện thoại sao? Diệp Vũ hỏi từ Hùng muốn dãy số, nhưng không có gọi điện thoại. Từ hùng có chút không hiểu, há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hay là không nói gì. Đi. Chúng ta buổi tối hôm nay uống một ván. Từ hùng kéo qua diệp vũ bả vai, nghe nói hôm nay ban đêm có mưa sao bằng, vừa vặn hôm nay chúng ta vừa nhìn vừa uống. Thời tiết này, ở trên trời đài uống rượu hóng gió không thể thích hợp hơn. Tốt. Diệp vũ cười đáp ứng. Nhiều năm không thấy, từ hùng đã sớm thành ra lập nghiệp, hai tử đều mấy tuổi. Diệp Vũ không có đi nhà hắn, cũng không có gặp những người khác. Từ hùng tựa hồ biết Diệp Vũ ý tứ, cũng không có cùng người nói hắn trở về sự tình, dẫn theo diệu điểm rất nhiều thức ăn ngoài thiêu đốt, hắn lên sân thượng. Du thủy thành tòa thành nhỏ này không có cái gì lớn công nghiệp, còn có thể nhìn thấy tinh không. Hai người đối với thiêu đốt, nhìn xem sao lốm đốm đẩy trời. Về phần từ hùng nói mưa sao băng, lại chậm chạp tương lai. Diệp Vũ cùng từ hùng không ngừng chẳng cốc. Hắn hỏi Từ Hùng rất nhiều những năm này sự tình, đặc biệt là liên quan tới cha mẹ của hắn. Nhiều khi, đều là Diệp Vũ đang hỏi, Từ Hùng tại trả lời. Diệp Vũ thời gian dần trôi qua đối với phụ mẫu mình những năm này sinh hoạt có hiểu một chút, hắn càng phát thấy nấy. Ai, mặc dù ngươi không nói ngươi 10 năm này đi làm cái gì, nhưng là ta biết ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi, ngươi miệng là còn sống liền tốt, mà khác ta tin tưởng Diệp Thúc bọn hắn cũng sẽ không trách ngươi. Từ Hùng nói đến đây, vô vô Diệp Vũ bả vai. Diệp Vũ há to miệng, chuẩn bị cùng Từ Hùng nói một chút hắn một số việc, Từ Hùng lại chỉ vào tinh không hoảng sợ nói, thật là mưa sao băng. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía tinh không, quả nhiên thấy từng đạo lưu tinh phá toái hư không. Đây là rất đẹp một hình ảnh, nhưng là bức tranh này lại làm cho Diệp Vũ dùng mình, đột nhiên nhìn về phía cái kia chuốt xuống mưa sao băng. Lưu tinh một khỏa lại một khỏa xẹt qua. Rất nhiều người tại cầu nguyện, cho dù là Từ Hùng, lúc này uống hơi say rượu, cũng không nhịn được nhắm mắt cầu nguyện. Cầu nguyện xong Từ Hùng, chính giờ ly rượu lên muốn cùng Diệp Vũ lại uống một chén, đã thấy Diệp Vũ ánh mắt nhìn thẳng mưa sao băng, cả người thân thể đều thẳng băng đứng tại đó, hắn nghi hoặc hỏi, thế nào? Nơi này cũng không phải một cõi cực lạc. Diệp Vũ nói ra, ừm, Từ Hùng nghi ngờ nói. Diệp Vũ nhìn xem lưu tinh kia mưa. Hắn thở dài một cái, mưa sao băng vạch phá thương khung, hắn nhìn thấy chính là từng đạo đạo ngấn thiêu đốt. Không sai. Cái này mỗi một quả vẫn thạch lưu tinh, trong đó đều bao vây lấy kinh khủng đạo ngấn, đạo ngấn này cường đại đến cực điểm. Chỉ là, những đạo ngấn này tiếp cận đến mảnh tinh hệ này, bắt đầu đốt cháy, bị ma diệt. Một mảnh lại một mảnh lưu tinh vạch phá thương khung, cái kia mang theo đạo ngấn, kinh khủng để cho người ta run lên. Diệp Vũ cảm thấy. Liền xem như cổ đế cũng làm không được điểm ấy. Cổ đế mà nói, căn bản là không có cách như vậy tiếp cận. Trong chốc lát, đạo ngấn lập tức liền đốt cháy. Nói cách khác, những này mưa sao băng đạo ngấn, đều là cấm kỵ cường giả thủ đoạn. Cấm kỵ cường giả tại sao phải làm như thế? Diệp Vũ tạm thời nghĩ không ra nguyên nhân khác, nhưng là rất rõ ràng là những này cấm kỵ cường giả đánh thế giới này chủ ý. Bọn hắn với cái thế giới này có tính toán. Thế giới này là khủng bố. Là một viên đại độc dược, bởi vì khai thiên đạo ngấn nguyên nhân, cấm kỵ cường giả cũng không dám tùy tiện thôn phệ. Nhưng là cái này đồng dạng thuốc đại bổ, thế giới này quá mức kinh khủng, nếu có thể thôn phệ mà nói, vậy đối với những này cấm kỵ cường giả tới nói, tuyệt đối là thuốc đại bổ. Kiến một thế giới bọn hắn sẽ không buông tha cho, chẳng lẽ thế giới này bởi vì có khó khăn bọn hắn liền sẽ từ bỏ. Diệp Vũ nhìn chầm chầm cái kia không ngừng xẹt qua mưa sao băng. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là có chút không hiểu chính là, bọn hắn lấy những mưa sao băng này làm cái gì? Mưa sao băng không ngừng rơi xuống, không ngừng ma diệt, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Chương 896: Thiên Thạch. Lưu Tinh một viên một viên xẹt qua thương khung, Từ Hùng chỉ cảm thấy lộng lẫy, đối với cái này nhắm uống rượu, quên cả trời đất. Ồ, viên kia Lưu Tinh thật sáng. Từ Hùng uống rượu, đột nhiên kinh dị một tiếng. Trên mặt còn có vẻ hương phấn Nhưng là sự hương phấn của hắn rất nhanh liền đông kết Bởi vì hắn nhìn thấy viên này lưu tinh không có dập tắt xu thế Vẫn như cũ vạch phá thương khùng Phương hướng hướng về bọn hắn vọt tới Từ hùng nhìn xem viên này Liêu tinh cơ hồ là sát bên Từ bên cạnh bọn họ mà qua Vượt qua sân thượng Sau đó oanh một tiếng nện ở trên đại địa May mắn Tòa tiểu khu này phía sau là một chỗ đất hoang Nện ở trên đại địa Đại điện mặc dù chấn động nhưng lại chưa từng tạo thành tổn thương gì. Ta dựa vào, nhìn mưa sao băng cũng gặp nguy hiểm. Từ hùng sắc mặt đều trắng bệnh, thân thể nhịn không được đang rung động, nghĩ đến vừa mới lưu tinh từ bên người xẹt qua tình cảnh, tê cả ra đầu. Diệp vũ nghĩ lại càng nhiều, kéo lấy từ hùng liền lao xuống sân thượng. Bọn hắn khoảng cách lưu tinh đập xuống địa phương rất gần, rất nhanh liền thấy được cư xá phía sau cỏ dại một cái hố to, tại trong hầm có một khối lớn như vậy thiên thạch. Từ hùng nhìn xem còn tại bốc hơi nóng thiên thạch, phía trên có không ít hoa văn, những hoa văn này phát họa cùng một chỗ, như là một chút chữ cổ. Từ hùng nhìn thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong cổ xử ghi chép rất nhiều, nghe đồn trên trời rơi xuống thiên thạch, phía trên đều ghi lại thiên dụ, đáng tiếc ta không đọc sách nhiều, không nhận ra những này là không phải chữ cổ, làm sao cảm giác tựa như là thiên dụ. Muốn nói là thiên dụ cũng đúng. Diệp Vũ nhìn xem những chữ cổ này. Phía trên chữ cổ cũng không phải có ý gì, mà là ẩn chứa đạo ngấn, đây là đạo ngấn sen lẫn mà thành. Thật là thiên dụ. Từ Hùng Kinh Ngạc nói, trong cổ sử ghi chép, một vài đại nhân vật xuất thế, tỉ như đế hoàng các loại nhất thống thiên hạ, còn sống thiên hạ đại loạn các loại, có đôi khi sẽ có thiên thạch rơi xuống đất, phía trên có cổ tịch ghi chép, nhất nổi tiếng chính là liên quan tới tần thủy hoàng thiên thạch truyền thuyết đặc biệt nhiều. Không biết cái này chút thiên thạch. Ta thần chứa một loại nào đó thiên mệnh đi, có phải hay không quá mê tín một chút. Diệp Vũ nghe từ Hùng mà nói, khẽ cười, cười. Nếu là trước kia Diệp Vũ khẳng định cảm thấy đây là mê tín, thế nhưng là nhìn thấy những này tu hành cùng khối thiên thạch này, là hắn biết cái nào đại nhân vật sắc thực nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Đại đa số lưu tinh đạo ngấn đều bị ma diệt, mà có thể hạ xuống xuống mặt đất thiên thạch, cứ việc ẩn chứa đạo ngấn không nhiều lắm, nhưng lại hay là có. Ở thế giới này, Đại đạo không hiện, có đạo ngấn ảnh hưởng, đúng là một loại nghịch thiên cơ duyên, đại biểu cho một loại nào đó thiên rủ cũng bình thường. Nhưng diệp vũ ra đầu tê dại là, hắn rơi xuống tinh cầu này, đến 6.000 độ cao so với mặt biển địa phương, toàn thân đạo ngấn hoàn toàn bị áp chế, một sợi đều hiện hiện không ra. Đây là bởi vì chính mình xuất thân ở thế giới này, bằng không hắn ngay cả mặt trăng đều không được. Nhưng là bây giờ lại có thể có người lấy lưu hành gánh chịu đạo vận càng là có thể để cho đạo ngấn đắp xuống đại địa không bị triệt để ma diệt, đây là một loại như thế nào thủ đoạn. Diệp Vũ nhìn xem thiên thạch, phía trên chữ cổ càng xem càng thân bí. Đặc biệt là từ hùng, muốn đắm chìm tại trong đó, cả người muốn mê thất trong đó. Diệp Vũ thấy thế, đưa tay trên vai của hắn vô một cái, từ hùng lúc này mới tỉnh lại. Tỉnh lại từ hùng dùng mình một cái, nhìn xem Diệp Vũ mang theo vài phần kinh dị nói ra, ta vừa mới nhìn xem những chữ cổ này. Làm sao cảm giác những chữ cổ này đang lưu động, tựa như là mấy đầu thần lòng tại du tẩu, ngươi lại có hay không có cảm giác như vậy? Diệp Vũ nhìn xem Từ Hùng cười cười, lần nữa nhìn về phía Thiên Thạch. Trên Thiên Thạch chữ cổ, lúc này tản ra quá mang, những ánh sáng này tụ tập cùng một chỗ, sau đó hóa thành lưu ly một dạng, tạo thành một cái hoa mỹ đồ án, cái này đồ án đột nhiên bay lên, hướng về Từ Hùng kích xạ mà tới. Từ Hùng đứng ở nơi đó, Cảm giác cả người đều bị đông cứng, hắn muốn tránh đi đều làm không được, chỉ có thể nhìn cái này đồ án phong tới hắn. Ngay tại từ hùng bị hù muốn nhắm mắt thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng gầm thét, cho ta tản ra. Tiếng quát này, nguyên bản như lưu ly đồ án, cứ như vậy trực tiếp băng liệt, sau đó tản ra. Từ hùng ngốc tại chỗ, hắn nhìn về phía chữ cổ, lúc này phát hiện chữ cổ lại không một kia linh tính, khối thiên thạch này cũng đã bình thường không hề khác gì nhau. Từ hùng sững sờ nhìn xem một màn này, không hiểu nhìn xem Diệp Vũ. Ta khả năng phá hủy ngươi trở thành đại nhân vật cơ duyên, ngươi có hận hay không ta? Diệp Vũ đối với từ hùng nói ra. Đừng nói cười, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Từ hùng lúc này căn bản không nguyện ý nói đùa, vừa mới hắn bước tin không phải hoa mắt. Không có nói đùa a ta nói chính là thật. Không phải có chút trong cổ sử ghi chép, trên một chút thiên thạch viết vâng mệnh trời chờ một chút sao. Những đại nhân vật này, chính là tiếp nhận bức đồ án kia, đến thiên địa đạo vận, cho nên có được không giống với thường nhân cơ duyên, đằng sau mới kiến công lập nghiệp. Diệp Vũ nói ra, bức đồ án kia nếu là rơi vào trên người ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ thuế biến, nói không chừng cũng có thể được thiên địa sủng hành, trở thành một phương đại nhân vật. Ngươi nói là sự thật. Tư Hùng xứng sở hỏi Diệp Vũ. Ta nói chính là thật. Diệp Vũ nói ra. Tư Hùng trận trắng mắt nói. Ta tin ngươi cái quỷ, muốn thật sự là như vậy, ngươi có thể giúp ta đánh nát. Ta cảm thấy ngươi làm người không có như vậy kém cỏi mới đúng. Diệp Vũ cười cười, hắn nói tự nhiên là thật. Đạo vận nhập thể, đối với một người bình thường tới nói tự nhiên là đại cơ duyên, đạo vận tẩm bổ để cho người ta bên cạnh thông minh trở nên cường tráng đều không phải là vấn đề gì, liền xem như đã gặp qua là không quên được dạng này kỹ năng cũng không ngoài ý muốn. Chỉ bất quá. Cái này trung quy là những cấm kỵ cường giả kia đạo vận, ở phía này thế giới, cuối cùng sẽ bị ma diệt, mà gánh chịu đạo vận người, tự nhiên hạ chẳng không tốt. Diệp Vũ suy đoán, đạo vận nhập nhân thể, bọn hắn cần phải làm là muốn lấy người đến dưỡng đạo vận, cho người mượn làm môi giới đến cảm thụ được thế giới này, muốn nào mở thế giới này bí mật. Mặc kệ nguyên nhân gì, Diệp Vũ cũng không thể nhìn xem từ hùng trở thành quân cờ của người khác. Diệp Vũ, người cái này biến mất 10 năm có phải hay không xảy ra chuyện gì chuyện quỷ gì A bức đồ án kia ngươi thế mà có thể trực tiếp quát tháo lui tán. Từ hùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Diệp Vũ nói ra, hắn cảm thấy Diệp Vũ hẳn là có một sức mạnh thần bí. Diệp Vũ không nói gì thêm, chỉ là nhìn ra ngoài một hồi thiên thạch, nhìn thấy nơi xa có người chạy tới, hắn lôi kéo từ hùng bước nhanh rời đi, rời đi trước cái này. Tốt! Từ hùng nhìn thoáng qua thiên thạch, lúc này bình thường cùng trước đó hoàn toàn không giống. Tránh đi ánh mắt của người khác, Diệp Vũ nhìn lên bầu trời còn tại vẽ rơi lưu tinh, hắn không khỏi nghĩ đến, khối này lưu tinh vì cái gì đánh tới hướng nơi này. Hắn cảm thấy nhận hắn ảnh hưởng khả năng rất lớn, bằng không địa cầu bắt ngát như vậy, vì cái gì sắt bên cạnh bọn họ mà qua. Ta tiến nhập cấm kỵ cường giả trong tâm mắt. Diệp Vũ nghĩ đến loại khả năng này. Vừa nghĩ tới khả năng như vậy, Diệp Vũ tâm liền kéo căng, đó cũng không phải một kiện chuyện gì tốt. Diệp Vũ. Từ hùng gặp Diệp Vũ thất thần, nhịn không được lần nữa hô Diệp Vũ một tiếng. Diệp Vũ lấy lại tinh thần, nhìn xem từ hùng, sau đó từ trong ngực lấy ra một ít gì đó. chương 897, ta đã biết. Đây là vật gì? Từ hùng nhìn xem Diệp Vũ trong tay cỏ dại một dạng đồ vật, không hiểu hỏi. Thánh dược. Diệp Vũ hồi đáp. Đứng vua. Từ hùng xì một tiếng khinh miệt nói, liền bộ dáng này là thánh dược. Nhân sâm kia các loại ăn còn không phải vũ hóa thành tiên. Diệp vũ nhìn thoáng qua trong tay thánh dược, thì thánh dược bề ngoài xác thực không tốt. Bất quá cái này cũng cùng ở thế giới này có quan hệ, tiến vào địa cầu về sau, thánh dược đạo ngấn trực tiếp bị ma diệt. Công hiệu quả so ra kem trước kia một phần vạn. Nhưng là thánh dược chung quy là thánh dược, cứ việc bị ma diệt đạo tính, nhưng là trong đó linh tính hay là lưu lại bộ phận, đối với người bình thường tới nói. Có thể phục dụng chính là phục dụng thần dược, hiệu quả không thể so với lên thiên thạch lưu lại đạo ngấn nhập thể kém bao nhiêu. Một gốc thánh dược đạo tính cứ việc bị ma diệt, nhưng là kéo dài tuổi thọ hiệu quả đồng dạng kinh người. Cầm, ngươi làm ăn, trở về ngao nước hầm gà ăn đều được, đối với ngươi có chỗ tốt. Diệp Vũ nói ra, có phải hay không a Từ hùng hoài nghi nhìn xem Diệp Vũ, tiếp nhận Diệp Vũ trong tay thánh dược, sau đó cũng không cần quan tâm nhiều. Thật đem cây thánh dược này xem như là cây nghĩa mượn dạng, trực tiếp cắn liền đi nhai lấy ăn. Một màn này khiến một thế giới cùng vô cực thế giới người tu hành không nhìn thấy, bằng không tất nhiên sẽ nổi điên, liền xem như thánh nhân muốn lấy được một gốc thánh dược cũng không dễ dàng a Diệp Vũ cũng mặc kệ từ hùng, nhìn xem hắn ngai lấy thánh dược, lại từ trong ngực lấy ra mấy khối ngọc thạch, những ngọc thạch này đều thông thấu không gì sánh được, nhìn óng ánh hoàn mỹ. Diệp Vũ đưa cho từ hùng. Đối với hắn nói ra, loại này phẩm chất ngọc thạch, ở chỗ này giá trị vạn kim dễ như trở bàn tay, ngươi cầm, nếu là thiếu tiền cái gì, liền cắt bên trên một khối đưa đi đấu giá. Tư hung bị diệp vũ ngọc trong tay thạch sợ ngây người, coi như hắn không hiểu ngọc thạch, cũng biết đây tuyệt đối là cực phẩm, chỉ là, ngươi xác định đây là tự nhiên ngọc thạch, không phải nhân công làm. Nhân công ngọc thạch có thể không đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi sẽ không gạt ta đi bị trò mèo đi. Ngươi trước kia có thể thường xuyên dạng này lừa ta, ngươi rất xấu. Từ Hùng hoài nghi nhìn xem Diệp Vũ. Ngươi muốn hay không? Diệp Vũ liền muốn thu lại. Muốn, làm sao không cần, liền xem như nhân công, đẹp mắt như vậy ta cũng muốn a Từ Hùng tranh thủ thời gian tiếp nhận nói ra. Từ Hùng đoạt lấy Ngọc Thạch, cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, có một loại thư sướng cảm giác, hắn mẩn người nói ra, ngươi nơi đó lấy được thảo dược, thế mà hiệu quả rõ ràng như vậy. Hiện tại liền có phản ứng, cho ta lại đến vài cọng gặm một gạm. Diệp Vũ giờ khóc giờ cười, chỉ có thể lần nữa xuất ra vài cọng cho hắn, đối với hắn nói ra, đừng đều gạm, chờ chút trở về cho ngươi cha mẹ dùng, luôn có thể vì bọn họ kéo dài tuổi thọ một chút năm. Tư Hùng cảm thấy Diệp Vũ lại ngại, nhưng vẫn là thu vào đến lúc đó mang về nhà cho mình phụ mẫu dùng một chút, Diệp Vũ mặc dù không đáng tin cậy, có thể Tổng sẽ không hố hắn phụ mẫu. Trọng yếu nhất Nhìn thấy Diệp Vũ đằng sau, cảm giác Diệp Vũ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, mặc dù hắn ngoài miệng nói Diệp Vũ mê tín cái gì, nhưng là nội tâm lại có chút tin tưởng những lực lượng thần bí kia, đặc biệt là trải qua Thiên Thạch sau. Mưa sao băng đi qua, Thiên Thạch cũng rất nhanh bị quốc gia trở đi. Tựa hồ hết thể đều không có ảnh hưởng, mà Diệp Vũ cũng tại tòa thành trì này ở lại, ở tại từ Hùng cái này đàn ông độc thân trong nhà. Tư Hùng mỗi ngày đều vuốt vuốt Diệp Vũ cái kia mấy khối ngọc thạch. Đồng thời hắn cảm giác đến tại gặm diệp vũ cho cây kia cỏ dại về sau, tinh khí thần đặc biệt tốt, cảm giác cả người đều rực rỡ hẳn lên. Đặc biệt là cha mẹ của hắn, tại ngâm nước uống đằng sau, một chút bệnh vật đều biến mất, mà lại tinh khí thần cũng phong đại. Cái này khiến từ hùng kinh hỷ không gì sánh được, ẩn ẩn cảm thấy khả năng này thật sự là khó lường đổ vận. Đặc biệt là, hắn một cái chơi ngọc thạch anh em nhìn thấy hắn thưởng thức ngọc thạch về sau, như bị điên. Một mực muốn kéo hắn đi quyền uy bộ môn xem xét, cái này khiến Từ Hùng càng phát thất thần. Hắn càng ngày càng cảm thấy, Diệp Vũ 10 năm này, khả năng thật bước vào một cái thần bí lĩnh vực. Chẳng lẽ Diệp Vũ đi làm đạo sĩ, Diệp Vũ đi tu đạo hay sao? Từ Hùng nói thầm, cảm thấy hắn khả năng đoán được chân tướng. Từ Hùng trực tiếp hỏi Diệp Vũ, Diệp Vũ lại chứng chặc đàng hoàng cùng hắn nói, tu đạo là tài mọn, ta là có thể khai thiên tồn tại. Từ Hùng không thèm để ý Diệp Vũ Mà Diệp Vũ tại Từ Hùng nhà ở vài ngày sau, tại một ngày chạm vào tối, Từ Hùng rốt cục nói cho Diệp Vũ, cha mẹ của hắn trở về. Diệp Vũ cố nén gặp bọn họ tâm, tại Từ Hùng nhà đau khổ một giây giây, tại vững tin phụ mẫu hẳn là đi ngủ đằng sau, lúc này mới đi đến phụ mẫu cho ở chỗ. Diệp Vũ tiềm nhập phụ mẫu trong phòng, nhìn xem ngủ say phụ mẫu, bọn hắn già đi rất nhiều, song tóc mai có tóc trắng xinh, nếp nhăn đã leo lên khuôn mặt của bọn hắn. Diệp Vũ nhìn khó kìm lòng nổi, cường tự áp chế tâm tình của mình. Hắn đứng tại phụ ngô trước giường nhìn hồi lâu, từ hùng ở bên cạnh bồi tiếp, hắn cũng không có phát ra âm thanh. Hắn hầu ở bên cạnh không biết bồi bao lâu, sau đó nhìn thấy Diệp Vũ lấy ra một cái bình ngọc, sau đó đem trong bình ngọc đổ ra một chút chất lỏng, chất lỏng nhỏ mấy giọt đến cha mẹ của hắn trong miệng. Sau khi làm xong, Diệp Vũ đem còn sót lại chất lỏng, đều đổ vào về đến trong nhà thức uống bên trong. Mà lùi về sau ra gian phòng này, không quay đầu lại nữa. Từ hùng không hiểu đi theo đi ra, nhìn xem Diệp Vũ hỏi, vì cái gì không để cho bọn hắn gặp ngươi. Bọn hắn thật vất vả từ ta trong bóng tối đi tới, ta không muốn bọn hắn lại đi một lần. Diệp Vũ nói ra. Từ hùng xứng sở, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn đi. Diệp Vũ gật đầu nói, trên đời này có rất nhiều phải bảo vệ đồ vật, đặc biệt là nhìn thấy bọn hắn đằng sau, ta cảm thấy càng là như vậy có ý tứ gì? Từ Hùng hỏi Diệp Vũ nói ra, thiên thạch có thể rơi xuống, tương lai khả năng mặt trời cũng có thể rơi xuống, thậm chí càng kinh khủng đồ vật có thể rơi xuống, đến lúc đó các ngươi có thể làm sao? Diệp Vũ hỏi Từ Hùng nói ra, Từ Hùng cứ việc bất cần đời, thế nhưng biết lúc này Diệp Vũ là nghiêm túc, hắn nhìn chầm chầm Diệp Vũ nói ra, rốt cuộc là ý gì? Chỉ là nói cho ngươi, Nơi này cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể là bị sinh linh khác xâm lấn. Diệp Vũ nói ra. Người ngoài hành tinh. Hoặc là nói là thần tiên càng chuẩn xác một chút. Diệp Vũ trả lời Từ Hùng. Từ Hùng nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Ngươi sẽ không nói cho ta. Trên đời này thật sự có thần tiên loại sinh vật này đi. Ta hiện tại miễn cưỡng xem như. Diệp Vũ trả lời. Ngươi đừng đùa ta được không? Từ Hùng chăm chú nhìn Diệp Vũ. Điểm này cũng không tốt cười Ta sẽ không dùng không cùng phụ mẫu gặp nhau đến đùa ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Từ Hùng nói ra. Từ Hùng nhìn Diệp Vũ hồi lâu nói, ta muốn thấy xem ngươi pháp lực. Ở chỗ này không ai có thể động dụng pháp lực, nhưng là chỉ là tạm thời, về sau liền khó nói. Diệp Vũ nói ra, ngươi cho ta ăn thật là thánh dược. Từ Hùng hỏi, bị ma diệt hơn phân nửa dược hiệu thánh dược, nhưng chân chính thánh dược, các ngươi cũng không dùng đến. Cho ngươi phụ mẫu đó là cái gì? Vật tương tự, kéo dài tuổi thọ đồ vật. Ta cũng có thể tu tiên sao? từ Hùng hỏi. Ở thế giới này không có khả năng. Diệp Vũ trả lời. từ Hùng trầm mặt, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Vũ hồi lâu, ta đã biết. chương 898, không biết. Diệp Vũ rời đi tòa thành thị này, sau đó một người ở các nơi du tẩu, đặc biệt là những danh sơn đại xuyên kia bên trong, Diệp Vũ đều ở lại một chút thời gian. Gián tiếp rất nhiều nơi. Cuối cùng Diệp Vũ về tới tỏa thành nhỏ kia, sau đó vụ trộm nhìn cha mẹ của hắn một chút về sau, lần nữa bước lên tiến về núi tuyết đường. Diệp Vũ lần nữa trở lại núi tuyết, khi hắn trèo lên núi tuyết chi đỉnh lúc, cái này mới miễn cưỡng khôi phục một chút chút thực lực. Hắn bay lên trời, rời đi tinh cầu này. Diệp Vũ tại mặt trăng đặt chân, sau đó lần nữa trở lại hình hoặc tinh. Hắn lần nữa gặp được lão giả lôi thôi, lão giả lôi thôi nhìn thấy Diệp Vũ cũng tới bên dưới đánh giá Diệp Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực, ngươi lại như thế nào làm được? Muốn đi tự nhiên là đi." Diệp Vũ hồi đáp. Phạm Hải nghe Diệp Vũ nói như thế, liền biết Diệp Vũ không muốn trả lời vấn đề này, hắn hít sâu một hơi, cười khổ nói, "Ta ở chỗ này cảm ngộ nhiều năm như vậy, nhưng không sánh được ngươi trong khoảng thời gian ngắn này. Xem ra, ta trở thành cấm kỵ cường giả vô vọng." Diệp Vũ nhìn xem Phạm Hải, đột nhiên mở miệng hỏi: Cấm kỵ cường giả không hề từ bỏ nơi này đi. Như vậy một cái thế giới, đây là thuốc đại bổ, cứ việc cũng là đại độc dược. Thế nhưng là cấm kỵ cường giả cũng không có khả năng hoàn toàn từ bỏ, nếu có thể không bị hạ độc chết mà có thể được đến, hiệu quả kia so với thôn vẹ mặt khác đại thế giới thật tốt hơn nhiều. Phạm Hải nói ra, ngươi là nhìn thấy những cái kia đạo ngấn thăm dò đi. Ngươi biết. Diệp Vũ hỏi. Đương nhiên biết. Bọn hắn cứ việc hiện tại không cách nào ra tay, nhưng là cũng đang không ngừng nếm thử, cũng đang không ngừng tìm kiếm mở ra chìa khóa. Phạm Hải nói ra, bất quá đều là không công mà lui, bằng không thế giới này đã sớm không tồn tại. Diệp Vũ nhưng không có Phạm Hải lạc quan như vậy, mưa sao băng rơi xuống thiên thạch mang theo đạo ngấn, điều này đại biểu lấy bọn hắn đã tìm được bộ phận đường đi. Liên như là là phối chìa khóa, nếu là không có giả chìa khóa làm vật tham chiếu, chỉ là cầm một thanh khóa đi phối. Tự nhiên rất khó. Thế nhưng là tốt thợ khóa, không ngừng nếm thử, cũng có thể hợp với một thanh thích hợp chìa khóa. Thiên thạch mang theo đạo vận rơi xuống đất bóng bên trên, điều này đại biểu lấy bọn hắn nếm thử cũng không phải vô dụng công. Ta tiến vào địa cầu, một khối mang theo đạo ngấn thiên thạch rơi vào bên cạnh ta, người nói bọn họ có phải hay không phát hiện ta. Diệp Vũ hỏi Phạm Hải. Phạm Hải sưng sở, có chút không xác thực tin nói ra, cũng không đến mức đi. Những cấm kỵ cường giả kia làm sao có thể tốn hao lớn như vậy đại giới một mực giám thị lấy thế giới này, mà lại liền xem như cấm kỵ cường giả, tại chỗ kia, cũng khó có thể khống chế thiên thạch hạ lạc phương thức đi. Diệp Vũ nghe được hắn nói như thế, càng phát lo lắng. Bởi vì điều này đại biểu lấy cấm kỵ cường giả thủ đoạn vượt quá tưởng tượng, tối thiểu phạm hại xem thường bọn hắn. Ngươi nói giám thị một phương thế giới này, cấm kỵ cường giả phải bỏ ra đại giới lớn. Đó là tự nhiên, mỗi một cái cấm kỵ cương giả đều tồn tại nhiều năm, theo lý thuyết đều hẳn là trở về hỗn độn, thế nhưng là bọn hắn cũng còn còn sống. Đó là bởi vì thôn phệ thế giới khác bổ sung tự thân thế giới. Bọn hắn tại tự thân thế giới còn dễ nói, có thể đi ra bản thân thế giới, liền muốn tiếp nhận quay về hỗn độn khủng bố chi lực, mà lại hiệu quả rất mạnh, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không nguyện ý đi ra thế giới của mình. Phạm Hải nói đến đây, Hắn cũng sáng rực nhìn xem trước mặt tinh cầu, những này cấm kỵ cường giả bỏ ra lớn như vậy đại giới, đương nhiên sẽ không làm chuyện vô ích, bọn hắn đây là muốn thôn phệ thế giới này a Chỉ là thế giới này, bọn hắn cũng có thể thôn phệ. Ngay tại Phạm Hải nghĩ đến những này thời điểm, bọn hắn cảm giác được một cố cường hoành khí tức chuyển đến, cố khí tức này khoảng cách Huỳnh hoặc tinh có đoạn khoảng cách, tựa hồ không thể tiếp cận Huỳnh hoặc tinh. Diệp Vũ cùng Phạm Hải liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi, cố khí tức này không thua cổ đế. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, rời đi huỳnh hoặc tình, hướng về cố khí tức này chỗ chỗ kích xạ mà đi, Phạm Hải cũng giống như thế. Bọn hắn vượt qua mấy viên tinh cầu, lúc này mới đến cố khí tức này buộc phát chỗ. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được một đạo hư ảnh. Cố này cường hoành khí tức, chính là đạo hư ảnh này bên trên tán phát đi ra. Chiếu ảnh. Phạm Hải biến sắc. Một đạo chiếu ảnh liền có cổ đế cường giả khí tức, cái này hiển nhiên là cấm kỵ tồn tại. Đạo hư ảnh này ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, "Giúp ta cầm xuống thế giới này, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì? Ngươi có thể cho ta cái gì?" Diệp Vũ nhìn xem đạo hư ảnh này, hắn cũng không e ngại, nếu là tại nơi khác hắn còn lo lắng cấm kỵ cường giả, thế nhưng là ở chỗ này, nếu là hắn gặp nguy hiểm liền trở lại địa cầu, ai cũng không làm gì được hắn. "Ngươi muốn cái gì?" Cấm kỵ cường giả thẳng tới thẳng lui, mở miệng hỏi. Ta muốn trở thành cấm kỵ cường giả, ngươi có thể làm được đến sao? Diệp Vũ hỏi. Đối phương trầm mặc một hồi nói, không cho phép trên đời này ra lại cấm kỵ cường giả. Vậy còn có cái gì tốt nói chuyện? Diệp Vũ nói ra, ta có thể ra vào thế giới này, nói không chừng có thể mượn thế giới này thành tựu cấm kỵ. Con đường này không có người đi được thông, hắn năm đó cường đại như vậy, còn không phải bại, vẫn như cũ bỏ mình. Thế giới này, chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng, cũng không còn cách nào nuôi ra cấm kỵ cứng giả, bởi vì hắn đạo đủ để chém tất cả những người khác đường. hư ảnh đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, với ta mà nói, ngoại trừ cấm kỵ cứng giả, không có cái gì đối với ta có sức hấp dẫn đi. hư ảnh lắc lắc đầu nói, không cho phép ra lại cấm kỵ, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Tất cả mọi người... Đây là các ngươi cấm kỵ chung nhận thức đi. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra. Hư ảnh nói ra, thay cái điều kiện. trừ cái đó ra, ta không có điều kiện khác. Thức thời là tuấn kiệt, ngươi muốn rõ ràng, cấm kỵ không thể trái. Ngươi nếu có thể giết ta, vậy liền tới giết. Diệp Vũ nhìn xem đạo hư ảnh này, khỏe miệng mang theo vài phần khinh thường. Ngươi sợ là chỉ dám hạ xuống một đạo hư ảnh đi. Diệp Vũ nhìn xem đạo hư ảnh này, hắn cứ việc cường đại. Mà dù sao chỉ là một đạo hư ảnh, Diệp Vũ sợ cái gì? Về phần cấm kỵ tồn tại, Diệp Vũ lúc này tin tưởng bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện đặt chân thế giới này. Bởi vì bọn hắn muốn thật sự là dám đặt chân thế giới này, liền sẽ không dạng này nói chuyện cùng hắn. Mà lại cái này cấm kỵ cường giả tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, hiển nhiên hắn ở thế giới này nhận hạn chế. Bằng không lấy cấm kỵ cường giả khủng bố, Diệp Vũ rất nhiều bí mật đều muốn bại lộ. Cấm kỵ cường giả trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, muốn trở thành cấm kỵ cường giả, bản tôn không thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta có thể vụ trộm cho ngươi một cái cơ hội, có thể trở thành cấm kỵ cường giả cơ hội. Diệp Vũ nhìn đối phương hỏi, cơ hội gì? Kiến một thế giới từng nghe nói sao? Diệp Vũ thần sắc cổ quái vị này cấm kỵ cường giả quả nhiên đối với hắn không biết, thậm chí đối với bên cạnh Phạm Hải cũng không biết, vàng không không sẽ hỏi ra một câu nói như vậy. Phạm Hải cũng nghi hoặc, vị này cấm kỵ cường giả đến cùng là tình huống như thế nào, theo lý thuyết hắn làm vô cực thế giới cổ đế, đối phương không có khả năng không biết ta, một vị cổ đế, cấm kỵ cường giả cũng không thể không lọt vào mắt ta. Trường 899, Càng Nguy hiểm Kiến một thế giới nơi nào thế giới, mặc dù so ra kem thế giới này rộng lớn, nhưng là thế giới kia lại phi phạm không gì sánh được. Kiến mục thế giới thậm chí có thể nói là rất nhiều thế giới tinh hoa hội tụ thể, ngươi nếu có thể tiến vào thế giới kia, đến nó tạo hóa, thành tựu cấm kỵ có hy vọng. Cấm kỵ cường giả trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ trong lòng nhảy một cái, lơ đáng hỏi, một cái thế giới chính là một cái thế giới, thế giới khác tinh hoa hội tụ thể là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ kiến mục thế giới cũng là thôn vệ thế giới khác? Không giống với kỳ thật cấm kỵ cường giả thôn vệ thế giới khác cũng chỉ là duy trì sinh mệnh, cũng không thể để tự thân thế giới thuế biến quá nhiều. Thế nhưng là kiến một thế giới không giống với, kiến một thế giới là năm đó đông đảo cấm kỵ cường giả liên thủ, đem tự thân thế giới tinh hoa dung nhập trong đó. Bằng không, một cái kiến một thế giới, cấm kỵ cường giả đã sớm thôn phệ. Kiến một thế giới tồn tại ở ai nhiều năm, lại một mực bình yên tồn tại, đây chính là nguyên nhân. Diệp Vũ nghe được hắn, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nghĩ thầm có thể là năm đó cấm kỵ cường giả chia hai phái, trong đó một phái không đi thôn vệ chi đạo, vì đối kháng những này cấm kỵ cường giả, cho nên mới liên thủ. Diệp vụ nghĩ đến kiến một thế giới cấm kỵ chi địa, nghĩ thầm đây chính là cấm kỵ cường giả thủ bút. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể vì ngươi tranh thủ một cái cơ hội, để cho ngươi tiến vào kiến một thế giới, lấy thực lực của ngươi, ở trong đó có thuế biến khả năng. Cấm kỵ cường giả nói ra. Một cái cơ hội là có ý gì? Diệp Vũ hỏi. Bọn hắn sẽ không cho phép cấm kỵ cường giả xuất hiện lần nữa, nhưng là bọn hắn đánh xuống kiến một thế giới, cấm kỵ cường giả tiến vào cũng cần thời gian, thế giới này có thể là một tháng, cũng có thể là là một năm. Nhưng là ngươi không giống với, ngươi không đến cấm kỵ, vẫn là có thể đi vào. Kể từ đó, ngươi liền có tầm một tháng đến một năm thế giới thuế biến, nếu như tại khoảng thời gian này thuế biến, ván đã đóng thuyền. Vậy bọn hắn cũng không thay đổi được cái gì. Đây chính là một cái cơ hội. Nếu như một tháng này đến một năm mua có thuế biến đâu? Diệp Vũ hỏi. Vậy bọn hắn không có khả năng giữ lại một cái có thể trở thành cấm kỵ tồn tại người. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta. Cấm kỵ cường giả hồi đáp. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, nhìn đối phương nói ra, ta có chút hiểu, nhưng là trong vòng một năm thành tiểu cấm kỵ cường giả, cái này có chút không thực tế à? Ta có thể cho ngươi thêm một đạo cơ duyên, để cho ngươi khoảng cách cấm kỵ cường giả chỉ thiếu chút nữa. Đối phương mở miệng nói. Một câu nói kia để Diệp Vũ sáng dựt theo dõi hắn, dù cho Phạm Hải đồng dạng ánh mắt nóng bỏng, hắn còn có loại thủ đo này. Giao chỉ thế giới, năm đó một cái đại thế giới, nhưng cũng bị thôn phệ. Thế nhưng là nó lưu lại hỏa chủng, viên này hỏa chủng so với mặt khác hỏa chủng, đều muốn vi phạm hơn nhiều. Giao trì thế giới năm đó cứ việc bị thôn phệ, nhưng là nó thế giới cấm kỵ cường giả tráng sĩ tay cụt, lấy tự thân dung nhập vào giao trì hỏa trùng bên trong, dẫn đến giao trì thế giới còn lưu lại, kéo dài hơi tàn một bộ phận. Nói cách khác, giao trì thế giới có một cái thế giới hỏa trùng thêm một cái cấm kỵ cường giả sở hữu. Ngươi nếu có thể hoàn toàn đạt được, thậm chí trở thành cấm kỵ cường giả cũng có thể. Cấm kỵ cường giả con đường, tổng không phải kế thừa liền có thể đạt được đi. Diệp Vũ hồi đáp, cho nên ta nói cho ngươi cơ duyên, khoảng cách cấm kỵ cường giả chỉ thiếu chút nữa. Cấm kỵ cường giả coi như cho ngươi toàn bộ, ngươi cũng không chiếm được toàn bộ, nhưng là có thể được đến hai ba thành. Vậy thì đồng nghĩa với là một chân bước vào cấm kỵ cường giả, đến lúc đó lần nữa kiến một thế giới chỗ nào trợ giúp, ngươi trong một năm không phải là không có khả năng đạt tới cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, ngươi nghĩ ra được cái gì? Ta muốn đạt được rất đơn giản, chính là một phương thế giới này, chỉ cần ta có thể đi vào phương thế giới kia, vậy ta liền có hy vọng đạt được thế giới này, coi như không thôn phệ, cũng có thể được vị kia tuyệt cường giả đạo, lấy hắn đạo ơn chứng đạo của ta, hai vị cấm kỵ cường giả đạo liên thủ, nói không chừng có thể đi ra chân chính khai thiên tri đạo. Kể từ đó, cũng không cần dựa vào thôn phệ thế giới khác kéo dài hơi tàn. Thôn phệ thế giới khác, cuối cùng rơi vào tầm thường. Lấy thực lực bản thân, mạnh mở hôn độn đến Vĩnh tổn, đây mới là huy hoàng đại đạo. Mà ta suy nghĩ, chính là một con đường. Cấm kỵ cường giả nói ra, như thế nào, giao dịch này thế nào. Ta không cách nào mang ngươi tiến vào thế giới kia. Diệp Vũ hồi đáp. Ta biết. Cấm kỵ cường giả nói ra, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng giao dịch của chúng ta. Diệp Vũ nhìn đối phương, không hiểu đối phương ý tứ. Ngươi có thể vào. Vậy ta tự nhiên có thể tham khảo biện pháp của ngươi đi vào. Đối phương nói ra, ngươi chỉ cần đáp ứng, mặt khác ta sẽ đi làm. Có thể, ngươi đưa ta đi kiến một thế giới, đem giao trì đưa ta, ta có thể đáp ứng. Diệp Vũ trả lời. Tốt. Vị này cấm kỵ cường giả tự tin không gì sánh được. Đối với Diệp Vũ nói ra, bất quá kiến một thế giới ta đưa ngươi đi không được, chỉ có thể đưa ngươi đi vô cực thế giới, ngươi từ trong đó tự nghĩ biện pháp đi vào. Còn giao trì hỏa chủng, ta có thể đem ngươi đưa đến trước cửa, có thể hay không đi vào, cũng nhìn ngươi tự thân. Một cái hỏa chủng, ẩn trước cấm kỵ chi năng, ta cưỡng ép đi vào, đối tự thân tiêu hao rất nhiều. Ngươi không giống với, ngươi nếu có thể đạt được nó tán thành, có thể tùy tiện đi vào. Nếu là không chiếm được đâu? Không chiếm được, vậy cũng trách không được ta, ta đưa đến trước mặt ngươi, là ngươi tự thân không có bản lánh lấy được. Là lý này. Thế nhưng là ngươi liền không sợ ta thành tiểu cấm kỵ cương giả, hoặc là bị người giết chết, đến lúc đó giao dịch giữa chúng ta làm không được. Đối phương lại phá lên cười, những này ta không lo lắng, giao dịch nha, ta tự nhiên có thể được đến đồ vật muốn. Ngươi cho dù chết, ta cũng có thủ đoạn để cho ngươi phối hợp ta. Diệp vũ con ngươi có chút có vào, gia hỏa này đến cùng là thủ đoạn gì, chẳng lẽ hắn bây giờ tại trên người mình đã hạ thủ đoạn. Cấm kỵ cường giả cũng không nói thêm cái gì, hắn hư ảnh đột nhiên ngưng tụ, sau đó hư không rung động, ở trong hư không bay tới một đóa hoa, tòa này hoa hóng ánh sáng long lanh, là một đóa thủy tinh hoa. đóa hoa này rơi vào diệp vũ trước người, đối phương mở miệng nói, đây chính là giao trì chìa khóa, lấy tâm cảm ngộ chìa khóa này, đạt được tán thành liền có thể đi vào, không chiếm được liền vào không được. Diệp vũ gật đầu, thu hồi đóa hoa này, quay đầu nhìn thoáng qua địa cầu. Khi sâu một hơi nói, hiện tại có thể đưa ta đi vô cực thế giới đi. Ngươi có thể đến, tự nhiên có thể đi. Ta cho ngươi một cái chỉ dẫn, ngươi vượt qua tinh hà hôn đột, chính mình trở về là được. Cấm kỵ cường giả nói xong câu đó, trực tiếp tiêu tán. Diệp Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, người này tới thần bí, đi cũng thần bí, làm sự tình càng thần bí, có loại cảm giác khó hiểu, giống như cô y đến vì chính mình tặng đồ cảm giác. về phần giao dịch Hắn giống như cái gì đều không có đạt được. Phạm Hải cũng như mày, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vị này cấm kỵ cứng giả, không giống như là ta biết cấm kỵ cứng giả. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem Phạm Hải nói ra, ngươi là về vô cực thế giới, hay là tại nơi này. Phạm Hải nhìn Diệp Vũ một cái nói, ta không đi, ở chỗ này còn có cơ hội, trở về liền hoàn toàn không có cơ hội, bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngươi cẩn thận là hơn. Vị kia càng cổ quái, càng nguy hiểm. chương 900 Trăm, Giáng Lâm, Nam Châu, Trung ương Thánh Châu. Lúc này Trung ương Thánh Châu, cấm kỵ chi địa bên trên, trùng trùng điệp điệp tràn đầy cứng, giả, không xuống mấy trăm vạn, bọn hắn tại cấm kỵ chi địa hiện hiện. Mà tại cái này mấy trăm vạn người tu hành trước đó, đứng đấy từng cái kinh khủng thân ảnh, những người này khí thế cuồn cuộn, nó uy thế đại biểu cho những người này là Thánh Vương. Những người này đứng tại phía trước nhất, số lượng của bố, có trên trăm cái nhiều, mà tại bọn hắn đằng sau, còn có không ít thánh uy phun trào cứng, giả, càng là cao tới mấy trăm cái. Trên trăm thánh vương, mấy trăm thánh nhân, tăng thêm mấy trăm vạn kinh khủng người tu hành, dạng này trận doanh để cho người ta hoảng sợ. Mà Nam Châu, cứ việc những năm này cường giả tầng tầng lớp lớp, theo linh mạch khôi phục, từng cái người tu hành bột phá, thế nhưng là thánh nhân cũng mới hơn 40 vị uân 40 vị thánh nhân, cái này tại Dĩ Vãng xem ra là không dám tưởng tượng. Thế nhưng là dạng này trận doanh cùng cấm kỵ chi địa nổi lên hiện trận doanh so sánh, liền như là kiểu non một dạng nhỏ yếu. Như vậy trận doanh không ngừng xuất thủ, thử thăm dò cấm kỵ chi địa, bọn hắn muốn đột phá. Cứ việc mỗi lần đều bị cấm kỵ chi địa ngăn cản, nhưng là rất nhiều người cũng phát hiện, bọn hắn đối với cấm kỵ chi địa hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Có người nghĩ đến Đông Thắng thần châu Lúc trước vị kia cổ đế thiếu chút nữa dáng lâm, nếu không phải Diệp Vũ lấy thủ đoạn chém giết, Nam Châu sợ đã luôn hãm. Lúc trước đông thắng thần Châu vị kia cổ đế suýt nữa dáng lâm, như vậy lúc này trận doanh càng lớn, bọn hắn càng cẩn thận kỹ càng, có phải hay không càng có thể dáng lâm. Nam Châu vô số sinh linh, bọn hắn đều sợ hãi, nhìn xem cấm kỵ chi địa nổi lên hiện hư ảnh, đều hoảng sợ hãi nhiên. Nam Châu Thế Giới Tất cả thánh nhân cùng cường giả đều hội tụ tại trung ương Thánh Châu. Tô Thiên Nhất đứng tại phía trước nhất, hắn lúc này thế mà thành tựu Thánh Vương, vượt quá tưởng tượng. Hắn lúc này không có ngày xương ngạm đớn, mà là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn đứng ở hắn một bên Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu hai chân kia vẫn như cũ thẳng tắp dài, đứng ở trước mặt Tô Thiên Nhất, không thể so với Tô Thiên Nhất thấp, lúc này Tần Yêu Nhiêu cũng là thánh nhân. Tiên hậu lúc này ở nơi nào? Tô Thiên Nhất hỏi, không biết, thần yêu nhiều hồi đáp, bất quá nàng đã để tứ nữ tới trước. Tô Thiên Nhất có chút an tâm, năm đó hắn đạt tới Thánh Vương đằng sau, không biết trời cao đất rộng đi lĩnh giáo tứ nữ kiếm trận. Tứ nữ cũng không từng xuất thủ, chỉ là triển khai kiếm trận, hắn liền bị hù suýt nữa lái tháo. Cái kia kiếm trận cường đại, vượt quá tưởng tượng. Tô Thiên Nhất thậm chí cảm thấy đến, tứ nữ thi triển kiếm trận, có thể ngạnh kháng cổ đế. Tô Thiên Nhất thực sự khó có thể lý giải được, đây rốt cuộc là kiếm trận gì. Liền xem như cổ đế khí, cũng không trở thành khủng bối như thế đi. Nghe nói, tứ nữ phía trước đoạn thời gian bế quan, đều đi vào thánh vương cảnh. Lúc này lại thi triển kiếm trận, hẳn là càng kinh khủng đi. Tiên hậu lúc này cảnh giới gì? Tô Thiên Nhất hỏi tần yêu nhiều, Tô Thiên Nhất bên trên giao trì thời điểm, gặp một lần tiên hậu, cảm giác mình thành tiểu thánh vương ở trước mặt hắn cũng kiềm chế rất. Cái này khiến Tô Thiên Nhất có chút kinh dị. Tân yêu nhiêu nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Tô Thiên Nhất ngượng ngùng cười một tiếng, Nhìn xem hiển hiện mấy trăm vạn cứng giả, Thở dài một cái nói, Diệp Vũ cũng không biết ở nơi nào, Bất quá hắn đi đến thế giới kia, Nhiều năm như vậy có tin tức hay không? Đại quân lại tiếp cận, Sợ hắn là giữ nhiều lành ít. Tô Thiên Nhất lời nói để Tân yêu nhiêu trầm mê, Hắn câu nói này nàng không thích nghe. Thế nhưng là lý trí nói cho nàng, Diệp Vũ thật khả năng giữ nhiều lành ít. Diệp Vũ ban đầu là thánh nhân tiến về thế giới kia, thực lực như vậy dị vãng bọn hắn cảm thấy tự vệ không có vấn đề, nhưng là bây giờ nhìn xem thánh vương trên trăm đứng ở nơi đó, liền biết thế giới kêu cường đại quá phận, Diệp Vũ giữ nhiều lành ít. Cũng không biết cái này cấm kỵ chi địa, còn có thể chống đỡ được bao lâu. Tô Thiên Nhất mở miệng nói, cái này cấm kỵ chi địa, tại tổ mạch khôi phục đằng sau. Tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng tới, không cách nào triệt để phong tỏa ngoại giới chi lực chẳng vào. Tại Tô Thiên Nhất đang khi nói chuyện, thiên địa ẩm ẩm chấn động. Cái kia mấy trăm vạn người tu hành, lại bắt đầu trúng kích, muốn mở ra tùy tùng cấm kỵ chi địa Mấy trăm vạn người tu hành, bọn hắn ngưng tụ thành đại trận, trên trăm thánh vương, mấy trăm thánh nhân, bọn hắn chui vào các nơi, bắt đầu làm trận điểm, bọn hắn cầm trong tay các loại bảo vật, đặc biệt là mấy vị thánh vương. Bọn hắn cầm trong tay cổ đế khí, hội tụ vô tận lực lượng, sẽ rách thương khung, một cố cường đại lực lượng bạo phát đi ra, trực tiếp va chạm hướng cấm kỵ chi địa. Giống, cấm kỵ chi địa đại hung gầm rú, đang gầm rú ở giữa, cấm kỵ chi địa dung động lên, các loại đảo ngấn xén lẫn, quang mang nổ bắn ra, cấm kỵ chi địa xuất hiện sức mạnh vô cùng vô tận, hội tụ vào một chỗ, mà hậu sinh sinh cùng mấy trăm vạn cường giả liên thủ đánh thẳng tới lực lượng đụng vào nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người nhìn thấy thiên địa vang liệt, cho dù là cấm kỵ chi địa thần bí như vậy chi địa, cũng xuất hiện từng đạo vết rách, cấm kỵ chi địa một khắc này, lâm vào trong bóng tối, đem tất cả quang mang đều thôn phệ. Đương nhiên, vô cực thế giới cường giả một cách này, cũng không công mà lui. Trường hợp như vậy, đám người thấy nhiều lắm. Vâng! Vâng! Cường giả liên thủ, một lần lại một lần oanh kích mà xuống. Đang không ngừng công phạt cấm kỵ thế giới. Cấm kỵ thế giới cũng buộc phát ra một lần lại một lần lực lượng, ngăn trở địa phương. Mấy trăm vạn cường giả liên thủ chi lực sao mà to lớn, không người có thể tưởng tượng, nhưng là cấm kỵ chi địa đều ngăn cả lại, dạng này trận doanh đều không thể giết vào trong đó. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều cảm tạ cấm kỵ chi địa, đương nhiên bọn hắn cũng kinh ngạc. Trước kia cảm thấy cấm kỵ chi địa là đại hung chi địa, nhưng là hiện tại xem ra. Đây là thủ hộ chi địa Chỉ là, như thế nào thủ đoạn có thể thể hiện ra dạng này thủ hộ chi địa Bọn hắn không hoài nghi chút nào, cái này mấy trăm vạn cường giả liên thủ, là lực lượng hủy thiên diệt địa, liền xem như cổ đế cũng ngăn không được ra có lẽ, trong những truyền thuyết kia cấm kỵ cường giả mới có thể bột phát so sánh lực lượng như vậy. Liên tục giao phong mấy chục lần đằng sau, cấm kỵ chi điệm tại chấn vỡ một lần trùng kích đằng sau, bột phát lực lượng, không tự chủ suy yếu. Loại này suy yếu, để hơn 10 vị Thánh Vương nổ bắn ra mà đến, trực tiếp ráng lâm đến thế giới này. Tô Thiên Nhất kéo căng thân thể, trên người lực lượng phun trào, nhìn tròng trọc vào phía trước. Mà lúc này, cấm kỵ chi điệu Đại Hùng, đằng không mà lên, trực tiếp thẳng hướng cái này hơn 10 vị Thánh Vương. Những này Thánh Vương gặp Đại Hùng đánh tới, bọn hắn biến sắc, nhanh chóng lui lại, lần nữa trở lại trong trận doanh, Đại Hùng không công mà lui Nhìn thấy một màn này, Tô Thiên Nhất thân thể cũng lòng xuống, cứ việc hình ảnh như vậy gặp qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần hắn đều run như cây sấy. Cấm kỵ chi địa cuối cùng không phải vật số A, hay là có lỗ thủng. Có người dám thở dài. Bất quá là năm đó tạo dựng cấm kỵ chi địa tồn tại, cũng thật sự là khủng bố. Bọn hắn biết có lỗ thủng, tại cấm kỵ chi địa buộc phát về sau, sẽ có trì đột. Mà cái này trì đột, lại để cho đại hung cho bổ sung. chỉ là Đối phương trận doanh quá kinh khủng, cấm kỵ chi địa tại bọn hắn không ngừng thăm dò dưới, sợ vẫn là phải bị đối phương cho tìm tới có thể dáng lâm lỗ thùng A.